t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy hạ độc chết t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy hạ độc chết thế nào cùng nhau đi tới nội tình thăm dò được như thế nào hầu h i ệ n nghiêm thanh âm lạnh lùng tại nguyên thần kết nối bên trong truyền lại người mạnh nhất chính là cái này thạch tộc thủ lĩnh thạch mình đến bất quá ba chủ cảnh đình phong đám người còn lại đương nhiên không cần phải nói hành giả cảnh chính là viên này tiểu hành tinh bên trong c ứ n g giả một đạo lanh lảnh nữ nhân âm thanh đáp lại hầu hiệu nghiêm ha ha ha thật đúng là vận khí tốt bị thánh vực liên hợp tuần tra tiểu đội phát hiện kém chút b ằ n diện không nghĩ tới đảo mệnh ở giữa vậy mà tìm được khối bảo đ i ệ này lần này luyện hóa danh mạch là đủ rồi tu vi của chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước một đạo nặng nề tàn nhẫn thanh âm theo sát lấy trả lời tên kia gọi thạch nhu tâm vệ binh đội trưởng ta rất vừa ý trước khi động thủ có thể hay không để cho ta trước thoải mái một chút chúng ta lần thứ nhất động thủ liền bị t h á n h b ự c liên hợp tuần tra tiểu đội phát hiện có thể thấy được lao thiên không nghĩ rằng chúng ta có hại nhân luân không bằng như vậy thu tay lại theo thạch tộc cùng nhau đi hướng lĩnh hàng bí địa tị nạn t n g chi những người này còn chứa chấp chúng ta liên quan hầu hiện nghiêm ở bên trong hết thể năm đạo thanh âm vừa bản đối ứng leo lên hắt thạch tinh năm người tiểu đội lao đại hầu hiện nghiêm chính là áo mũ chỉnh tề áo trắng nam tử khí chất nho nhã mặt như ngọc một phái công tử văn nhã g á n g v ẻ thanh âm lanh lảnh là cái bờ môi đen nhánh trong tay á o có dấu độc t r ù n g nữ nhân ánh mắt lạnh lùng chất nước để cho người ta xem xét liền toàn thân không thoải mái thanh âm rất nặng tàn những người thân hình khôi ngô cường tráng trên mặt mang theo một đạo con giết sẹo toàn thân sát khí mười phần về phần muốn xuống tay với thạch đu tâm là cái dáng người ngắn nhỏ mắt nhỏ như chuột mắt lộ ra dâm quang nam nhân hắn giữ lại thật dài m à u đen rịa chuột ngộ lúc nói chuyện thích dùng ngón tay tay vớt chỏm râu phần đôi khíp mắt cười dâm l ú làm cho người rất cảm thấy không vui Mà vẫn có một tia nhân tính. là cái mặt lộ vẻ không đành lòng nữ tử nàng tựa hồ không muốn không duyên cớ hại người tính mệnh muốn khuyên đủ đám người thu tay lại đi hướng vĩnh hằng bí đ i ệ ngươi n cho rằng ai cũng có thể đi vĩnh hằng bí đ i ệ n tị nạn giống chúng ta những thứ này t h ầ n có việc xấu người khẳng định sẽ bị xa lánh bên ngoài ngươi nếu là không muốn làm cũng đừng đến trở ngại chúng ta tiến bộ như dám căn đảng hướng thạch t ộ c mật báo ngay cả ngươi cùng một chỗ luyện hóa h ắ c môi nữ lộ ra một vòng âm lãnh ý cười tới nữ tử vốn là tại những người này uy hiếp hạ nhậm hỏa nếu không phải người man trận pháp bí thuật sớm đã bị xử lý bây giờ bị hát môi nữ uy hiếp cảnh cáo không dám tiếp tục nói thêm cái gì. nói đến các ngươi trận sư trời sinh liền có một đôi không giống bình thường tuyệt nhãn tiến vào hát thạch tinh về sau liền không có phát hiện có cái gì đặc biệt nhân vật a lão đại hầu hiện nghiêm h i ế p mắt nhìn về phía hứa tuệ ngọc cùng ánh mắt như đ ộ c trùng tập kích giống như hắc môi nữ khác biệt lão đại hầu hiện nghiêm rõ ràng là một bộ nhà lành công tử dáng vẻ có thể ánh mắt lại mang theo một loại để hứa tuệ ngọc l ô n g tơ run sợ lãnh ý mà lại hứa tuệ ngọc cũng phi thường rõ ràng hầu hiện nghiêm thủ đoạn nàng cố gắng nhớ lại cùng nhau đi tới chứng kiến hết thảy trong đầu bỗng nhiên lướt qua một thân ảy mờ ảo tựa hồ là có một người như thế. tính mạng hắn pháp tắc liên hoàn rõ ràng đã vỡ vụn nhưng như c ũ duy trì lấy sinh cơ vậy liền không sai hầu h i ệ n nghiêm sắc mặt âm trầm mà xuống trong đầu nhớ lại cùng hàn trần nhìn nhau chẳng cảnh tên tiên nói không chừng là s o thạch minh đến còn cường đại hơn tồn tại chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mới khiến sinh mệnh pháp tắc liên hoàn vỡ vụn không thể không căn nhà nhỏ bé tại hát thạch tinh bên trên dưỡng thương lão đại tên tiên là phiền phức a h ắ c môi nữ lạnh giọng hỏi không biết sâu cạn mới phiền phức ngươi tìm biện pháp thử một chút hầu hẹn nghiêm lạnh giọng phân phó hát môi nữ khỏe môi nhấc lên một tia cười lạnh hiển nhi lại tại năm người vừa mới thương định thời điểm có người gõ nhẹ cửa đá người đến chính là thạch n ư u tâm nàng là đại biểu cho thạch tộc đến đây đưa một chút trị liệu tổn thương bệnh dược vật mặc dù bài xích ngoại nhân nhưng thạch nhu tâm đối hầu hiện nghiêm cảm nhận coi như không tệ vây ngoài và khí chất mặc dù chiếm không nhỏ nguyên nhân có thể trọng yếu nhất chính là vẫn là hầu hiện nghiêm một mắt nhìn ra nàng thâm thụ đạt đến băng hát thạch thống cổ đưa nàng một viên hỏa nguyên thạch làm dịu ốm đau cùng chỗ í c lợi gì đều không có còn không nguyện ý bản giao thân phận nơi phát ra hàn trần so sánh hầu hiện n i ê m mới là thạch tộc nhất nguyện ý tiếp đại khách、lạ. đứng tại bên ngoài cửa đá do dự hồi lâu nghe lén nói chuyện bên trong phát hiện đối phương đúng là t h á n h vực liên minh tuần tra tiểu đội thạch n u tâm mới yên lòng mời đến hầu h i ệ n nghiêm cao giọng mở miệng thạch n u tâm lệnh lấy gương mặt xinh đẹp cất bước đi ra thách thất những n à y là thạch tộc chữa thương sử dụng đặc hiệu thuốc có thể sẽ đối với các ngươi thương thế có trợ g i ú p đa tạ nhu tâm cô lương mạng n ộ i bái p h ò n g đã có nhiều cái giày làm sao dám làm phiền thạch tộc cho chúng ta đưa tới chữa thương dùng đặc hiệu thuốc hầu hiệu nghiêm vội vàng đứng dậy hầu công tử không cần k h á c phí một vị khắc khách nhân đã không chi tâm an lý đến địa hưởng thụ chúng ta thạch tộc nhiều ít đặc hiệu thuốc điểm ấy không tính là gì đề cập hàn trần thạch nu tâm khỏe miệng n h ấ t lên một tia chào phúng độ cong một vị khắc khách nhân chẳng lẽ là cái tia tóc đen mắt đen thanh niên hầu h i ệ n nghiêm lập tức nối liền nói gốc dạng thạch tộc nam nữ đều làm à u xám đ ồ n g mắt cùng hàn trần hiển nhiên khác biệt là hắn thạch nu tâm lạnh giọng trả lời hắn lại như thế nào lại tới đây a nếu là liên quan đến thạch tộc bí mật n u tâm cô nương liền không cần thông báo hầu hiệu nghiêm ấm áp cười, cười. thạch n u tâm mặc dù sắc mặt lạnh bớt vừa ý đầu cũng không bài xích cùng hầu h i ệ n nghiêm nhiều phiếm vài câu hắn chỉ là cái ngoại nhân làm sao có thể liên quan đến thạch tộc bí mật cũng liền hơn một tháng trước chúng ta tại xuyên qua không ánh sáng mang lúc phát hiện hắn lúc kia hắn chính như tử vật giống như phiêu phủ ở tinh không bên trong nếu không phải phụ thân ta tu luyện tự nhiên phát t á p rất khó phát hiện hắn còn có sinh cơ người này nhưng có nói qua lai lịch của mình hầu h i ệ n nghiêm tiếng b ậ n hỏi t h ă m nói qua thạch n u tâm hử lạnh một tiếng hầu h i ệ n nghiêm năm người lập tức bệnh hai tới hắn nói mình là thượng nhiêu thánh vực đệ tử giúp long tộc chống cự hỗn độn thần giáo mới luân lạc tới loại tình trạng này Phúc! nói đến đây hát thần độc nữ trước hết nhất không kèm được địa cười ra tiếng thượng nhiêu thánh vực đệ tử làm sao lại đến chủ giới giúp long tộc chống cự hỗn độn thần giáo thì càng giận long tộc thánh vực từ trước đến nay không cho phép tộc khác bước vào hắn một cái thượng nhiêu thánh vực đệ tử giúp long tộc chống cự hỗn độn thần giáo ha ha ha thật sự là trăm ngàn chỗ hở k h o á t l ắ c hết bài này đến bài khác a hầu hiện nghiêm q u a y đầu lạnh lùng chừng mắt liếc hát thần độc nữ h á c thần độc nữ lúc này mới ngưng c ư ờ i ý người này miệng bên trong không có nửa câu lời nói thật lại mặt d à y vô s ỉ điệu nhất chờ một mạch tại hát thạch tinh các ngươi không cần để ý tới người này thạch n u tâm r ứ t lời liền cáo từ rời đi lão đại lần này còn cần hay không khảo thí người này h á c thần độc nữ c ư ờ i nhẹ nhàng mà hỏi thăm hầu hiệu nghiêm lệnh giọng phân p h ó đ ã vô dụng c h ư a hết tay diệt trừ để tránh sinh ra loạn gì tới tốt tốt tốt ta cái này xuất thủ đem hắn hạ độc chết để cho lão đại yên tâm hát thần độc nữ một mặt vui cười đi ra thạch thất đi không bao xa nàng đúng lúc đụng phải đi cho hẳng trần đưa câm biết uy ngươi tới đây một chút nàng tận lực lộ ra nụ cười ấm áp có thể thạch dung nhi gặp nàng lại lộ ra kinh hoàng biểu lộ nhanh chân liền chạy sách hát thần độc nữ nụ cười ấm áp trong nháy mắt t h u liễm trong mắt tràn đầy âm tàn độc c á c chi ý t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi tám thượng tôn tha mạng t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi tám thượng tôn tha mạng lại tại lúc này trận sư hứa tuệ ngọc theo sát lấy đi ra vẫn là ta tới đi cô bé này nhìn như câm điếp kỳ thực tâm tính thông thấu tùy tiện cận thân không được ta càng có cơ hội thừ cần gì phải cận thân hát thần độc nữ lạnh dọn cười nạo ống tay h áo leo ra một đầu đen nhánh con g i ế t tới không thể bạn nhất không thành công chẳng phải là đánh cỏ động rắn ta dùng trận pháp thủ đoạn có thể giết người từ trong vô hình hứa tuệ ngọc khẩn trương nói hát thần độc nữ không khỏi quái dị trên dưới dò xét hứa tuệ ngọc người có vấn đề dĩ vãng chỉ cần đả thương người tính mệnh ngươi luôn luôn tránh đi hôm nay lại như thế tích cực có phải hay không muốn mật báo làm tính toán khác hứa tuệ ngọc lập tức lắc đầu t ỷ t ỷ không thể nói vậy nếu để cho lão đã biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là bây giờ vũ trụ đại loạn ta biết được tự mình lại không thành tâm đầu nhập vào sợ rằng sẽ bị trong các ngươi đạo vứt bỏ chỉ có chứng minh chúng ta là người trong đồng đạo mới có cơ hội cùng nhau đi hướng hôn độn thần giáo tiếp nhận đại chủ vĩ lực quán đ ỉ n h ta ta cần một cơ hội chứng minh tự mình sau đó còn xin tỷ tỷ cho lao đại nhiều hơn nói tốt v à i câu h á c thần độc nữ nghe hứa tuệ ngọc lời nói lúc này mới yên tâm tính ngươi thấy rõ ràng t ố t chuyện này liền giao cho ngươi làm đừng ra bất kỳ sai lầm nào tỷ tỷ yên tâm b a n về giết người ta trận pháp này có thể không có chút nào thua người đặc trùng hứa tuệ ngọc yên lòng nhẹ nhàng tở ra hát thạch tinh nào đó thách thất hàng t r n ngay tại trên giường tĩnh tâm hấp thu vũ trụ nguyên năng tu b ổ luân hồi p h á p tắc cùng sinh mệnh p h á p tắc liên hoàn lại tại lúc này có người khe chọc cửa đá hàng trần con mắt còn chưa mở ra liền cười nhạt một tiếng vào đi ầm ầm cửa đá dâng lên một vòng kiều thiếu thân ảnh tay cầm một bình thơm nào ngạt nóng hổi bạch nấm trà thơm đầy mặt vui sướng mong đợi đi đến cùng lúc trước so sánh thiếu nữ đối hàng trần sớm đã không có lạ lẫm quen thuộc địa cầm lấy cái chén cho hàng trần đổ một chiếc trà nóng sau đó chấp chấp sáng lấp lánh con người nhìn c h ẳ n c h ẳ n h à n trần nhìn h à n trần bất đắc di n u y t miệng cười một tiếng nâng chén trả lên khe nhóc một cái sau đó phát ra khoa trương tiếng t h ạ n phụ Ừ, tốt, t hưng ơ dung nhi ngươi cái này pha t r à công phu là càng ngày càng tốt nghe được hàn trần tán dương thạch dung nhi đột nhiên đ ầ y mặt phiêu hồng vui vẻ đầu lông m ạ n phi dương Tốt, hôm nay muốn nghe cái gì cố sự hàn trần vung xuống c h é n t r à thuận miệng hỏi thăm thiếu nữ vui vẻ khoa tay ngôn ngữ tay hoặc còn nghe ta tại hành tinh mẹ lúc lịch luyện á được xem ra ngươi đối phía sau cố sự rất hiếu kỳ à, ta ngẫm lại hôm qua cái giảng tới chỗ nào hàn trần hắng giọng một cái chuẩn bị vì thiếu nữ tiếp tục giảng giải đặc sắc cố sự lại tại lúc này hai người ở tại thạch thất cửa đã đột nhiên ù ù q u á bế sau đó một mặt vách đá vậy mà như làm ề m hóa đất dẻo cao su giống như ngưng tạo ra một đạo nữ tính thân ảnh tới ta gọi hứa tuệ ngọc là lần này đang lâm hát thạch tinh năm người trong tiểu đội một viên nhanh đi thông chi thạch tộc thủ lĩnh bọn hắn không phải người tốt ta sẽ ở thời khắc tất yếu ra tay giúp các ngươi đối phó những người này ta nói đều là thật các ngươi nhất định phải tin tưởng ta dứt lời lời này cái kia vách đá ngưng liền ra nữ tính thân ảnh liền chậm dãi biến mất chuyện đột nhiên xảy ra h à n trần cùng thạch dung nhi cũng còn không có kịp phản ứng một đầu dài hơn nửa mét con r ế t màu đen đột nhiên từ trên nhà đá đỉnh lướt xuống mở ra hai con kịch đ ộ c độc ngạc hướng phía hàn trần cổ tắc tới. x o é t độc ngạc xâm nhập làn da, rót vào kịch độc nọc độc. về sau đầu này màu đen đại n ô công liền không để ý hàn trần quay đầu nào về phía thạch dung nhi. Thạch dung nhi dọa đến hoa dung thất sắc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. một bên khác trong thạch thất. hầu h i ệ n nghiêm năm người các ngồi một góc có người chữa thương có người dùng p h á p tắc năng lượng rèn luyện p h á p tắc binh khí còn có người nhắm mắt dưỡng thần. cái kế hấp thần độc nữ nguyên bản bốn tại một góc dùng ngón tay trêu chọc một đầu thải lân rắm độc liên tiếp hà hơi nhưng đột nhiên ở giữa biến sắc ánh mắt mang theo mấy phần nhìn có chút h ả h ê nhìn về phía một bên khác hứa tuệ ngọc sau đó bước nhanh đi tới lao đại hầu hiện nghiêm bên cạnh nhỏ giọng nói nhỏ theo hát thần độc nữ nói nhỏ hầu hiện nghiêm nguyên bản nho nhã hiền hòa khuôn mặt trầm dai trở nên âm trầm lạnh lùng hai con con ngươi như như ác lang nhìn về phía hứa tuệ ngọc hứa tuệ ngọc vốn là trột dạ khẩn trương phát giác được hầu hiện nghiêm ánh mắt biến hóa sau khi trong lòng càng thêm thấp thỏm mồ hôi lạnh từ cái chán không ngừng lan xuống chỉ cho hát thần độc nữ dứt lời hầu hiện n g i ê m mới mở miệm tên hứa tuệ ngọc tiểu ngọ thứa tuệ h ngọc khẩn trương đến trái tim đều nhanh muốn nhảy ra hết hầu nhớ kỹ năm đó kéo ngươi nhập b ọ n lúc những người khác của ta ngươi cùng chúng ta căn bản không phải người một đường giữ ở bên người khẳng định là cái thái họa nhưng ta nhìn chúng ngươi trận pháp thiên phú lại thấy ngươi đ á n g thương mới cho ngươi một cơ hội ta nguyên lai tưởng rằng đi theo chúng ta lịch luyện lâu như vậy ngươi sẽ từ từ minh bạch vũ trụ cạnh tranh tàn khốc cùng khắc nghiệt tiếp theo lý giải cũng thực tình gia nhập chúng ta có thể ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại vì một chút người không liên hệ trái lại tính toán chúng ta ta ta không có h ứ a tuệ ngọc c m thanh run dậy phủ nhận lắc đầu đ ừ n g giả bộ thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi những cái kia chuyện ma quỷ ta hát ma con g i ế t sớm đã mắt thấy hết thảy ngươi lợi dụng trận pháp vụn trộm hướng câm nhất i thiếu nữ cùng cái kia họ hàn báo tin vọng tưởng thông chi thạch tộc đối phó chúng ta hát thần độc nữ trực tiếp vạch trần hứa tuệ ngọc thủ đoạn ta hứa tuệ ngọc không thể cãi lại do a đến khỏe mắt thấm ra nước mắt hát hát hát lão đại chúng ta đối phó kẻ phản bội nhất quán là dùng thủ đoạn gì tới mặt có mặt xẻo khôi ngô hung tàn nam nhân dẫn đầu đứng lên hắn nhìn chằm chằm hứa tuệ ngọc đơn bạc thân hình thèm ăn n g ụ n nước chảy dòng chia ăn nó thịt hồn vệ hầu h ệ n nghiêm l ệ n h lùng nhìn về hứa tuệ ngọc ha ha ha ha nam tử khôi ngô không kịp chờ đợi đi ra phía trước một thanh nắm chặt hứa tuệ ngọc t ó c l ẹ lưỡi liếm liếm vẻ miệng vậy hôm nay liền nếm thử cô gái này trận sư hương vị cùng người bình thường có gì khác biệt hứa tuệ ngọc đầu góc trống giống thậm chí quên phản kháng hồi tưởng lại lúc trước tận mắt thấy nhóm người này đ ồ sát tự mình toàn tộc lúc bi p h ấ n cùng tuyệt vọng nàng muốn lấy d ũ khí phản kháng lại bởi vì nhu nhược cùng k i ế p đảm mà cứng tại tại chỗ mặc người chém giết ta ta lại còn là cùng lúc trước không có bảo hộ c không có thay đổi bất kỳ vật gì lệ thủy từ hứa tuệ ngọc khỏe mắt cùng tràn mà ra nhưng lại tại khôi ngô nam g ơ lên giao chặt mà nàng cũng đã nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh của mình thời điểm cửa đá đột nhiên bị người nhẹ nhàng góp vang đông đông đông không đội không chậm không nhẹ không nặng ba tiếng gõ cửa ai hầu hiện nghiêm đưa cho khôi ngô nam một ánh mắt cao giọng hỏi là ta một đạo thanh âm xa lạ hầu hiện nghiêm k h ẽ nhũ mày long long long theo cửa đá chậm rãi mở ra một thân ảnh xuất hiện tại năm người trong mắt n ô bị nuốt từ một nơi bí mật gần đó hứa tuệ ngọc nhìn thấy người đến bất khả tư nghị mở to hai mắt hát thần độc nữ cũng là một mặt ngạc nhiên đây không phải đã lạnh rơi ra hỏa ngược lại là thân là năm người lao đại hầu hiền nghiêm cười lạnh một tiếng không nghĩ tới thật đúng là cái ngoài ý mớn bằng h ư u việc này coi như chúng ta có mắt không t r ọ n g mọi người xin từ biệt chúng ta lập tức rời đi được chứ hàn trần nhàn nhạt cười nói việc này trước đó d ê nói bất quá đã đối tiểu dung mà độc thủ cũng chỉ có thể mời các vị chết ở chỗ này muốn chết mắt chuột nam ẩn tàng k h í t ứ c nhanh như thiểm điện giống như đem truy thủ đâm về hàn trận đầu có thể hắn vừa mới tới gần hàn trận cả người liền như là khí cầu giống như bịch một tiếng bạo liệt thành tạp ù ù theo cửa đá ù ù qua bế hầu h i ệ n nghiêm bốn người sắc mặt bao phủ tại đen kịt một màu bên trong lúc một vòng tản r a nhàn nhạt ánh sáng nhạt luân hồi quang hoàn xuất hiện ở thạch thất trung ương trong chấp nhóm này hầu h i ệ n nghiêm trong lòng mọi loại tính toán đều hóa thành vô hạn sợ h ã i cùng hãi nhiên bên trên thượng tôn tham ạ hàng c h â n đỉnh đầu luân hồi hư quang b u ô n g xuống tản r a nhàn nhạt bạch mang con ngươi như nhìn tử vật chương 869, t r i a mặt chương 869, t r i a mặt thạch n u tâm thực sự không rõ vì cái gì thạch tộc thực tình đối xử mọi người lại vĩễn cũng không chiếm được ngang hàng t h tình rõ ràng hôm qua còn trò chuyện rất tốt người hôm nay lại đi không t ử giã thạch tộc ra tay giúp đỡ từ trước đến nay không cầu hồi báo có thể trước khi rời đi tối thiểu nhất hẳn là hướng chủ nhân chính thức táo biệt đây là cơ bản nhất lễ phép nhìn cái kia hầu hiện nghiêm không giống như là vong ân phụ nghĩa thô tục quê mùa c h i đồ có thể trong vòng một đêm vậy mà mang theo cái khác ba tên thủ hạ không t ử mà biệt thật sự là vượt quá thạch n u tâm năm trước hết lần này tới lần khác người đi cũng được còn để lại một cái tên là hứa tuệ ngọc nữ nhân bất quá cái này hứa tuệ ngọc ngược lại là có chút tác dụng thân là t r ậ sư nàng có rất nhiều kỳ ảo có thể cải thiện hát thạch tinh ở lại hoàn cảnh cùng điều kiện thậm chí còn có thể lợi dụng hát thạch tinh năng lượng bố trí cảm ấy tăng cường hát thạch tinh lực phòng ngự hiện nay cái này hứa tuệ ngọc đã bị phụ thân thạch minh đến phục làm toàn bộ thạch tộc người trọng yếu nhất thạch đu tâm chủ yếu tác dụng chính là cùng đi vị này bốn phía tuần tra hát thạch tinh kết cấu bên trong để vị này đại trận sư có thể có mới cải tạo linh cảm trên đường này khó tránh khỏi gặp được một hai cái người rành rỗi thí dụ như thạch đu tâm không n g nhất ma bệnh hạt trần tại hát thạch tinh tu dưỡng lâu như vậy vẫn là một bộ sắc mặt trắng bệnh thận khí thiệt thòi lớn có thể hết lần này tới lần khác bây giờ tại thạch t ộ c địa vị cực kỳ cao thượng hứa tuệ ngọc được một cái đến vị này liền cùng chuột thấy m è o vậy hàn hàn tiên sinh nàng lơm lớp lo sợ tránh đến lối đi nhỏ một bên trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích Ừm. hàn trần nhàn nhạt gật đầu、ừ. thạch nhu tâm cười lạnh một tiếng vứt cho hàn trần một cái khinh thường lạnh miệt ánh mắt về sau liền d i ơ c ằ m đi ở phía trước cho hứa tuệ ngọc dẫn đường ngược lại là thạch dung nhi luôn luôn vây quanh ở hàn trần bên cạnh không có việc gì mang theo hàn trần tại hát thạch tinh toàn bộ mọi người gặp nhiều thạch dung nhi đối hàn trần cũng liền quen thuộc hàn tiên sinh đi tản bộ a ừm tùy tiện đi một chút hàn tiên sinh nếm thử chúng ta cái này mới n h ư ỡ n g m ậ t nấm rượu ừm dễ uống to to nhỏ nhỏ các loại công năng hàn đá luôn có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh thiếu nữ b ấ t quá mười ba mười bốn nối hàn trần cũng không nam nữ tình yêu càng nhiều hơn chính là từ hàn trần nơi này tìm kiếm từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha nàng thích cùng hàn trần đợi cùng một chỗ nội tâm lại so với ngày thường càng thêm yên tĩnh mà lại rất nhiều chuyện không cần nàng dùng ngôn ngữ tay qua tay hàn trần một mắt liền có thể xem hiệu tâm ý của nàng càng quan trọng hơn là hàng trần trong miệng giàn g thuật cố sự so với nàng ở trong sách nhìn thấy muốn đặc sắc gấp một v ạ n lần hai tháng sau hát thạch tinh chống đỡ gần thái hư cổ đạo cửa và ở tại tinh hệ mà nguyên bản ít hai lui tới trên trời sao cũng nhiều vô số bảo thuyền thần hạo hát thạch tinh kẹp ở một đám bảo quan g doanh doanh bảo thuyền bên trong thoạt nhìn như là một khối h ắ c hệ vải giống như quê mùa c ũ may toàn bộ tinh hệ có thánh b ự c liên minh tuần tra tiểu đội thời khắc tuần tra đã phòng bị hỗn độn thần giáo nanh luất đem nơi này làm ba tử đánh cũng có thể duy trì bình thường trật tự thạch tộc mắt người nhìn tiếp cận thái hư cổ đạo cửa vào tinh hệ đi hướng l đều là vui vẻ không thôi một đường đi thuyền toàn tộc đều đem tim nhảy tới cổ rồi sợ nửa đường tao nộ hỗn độn thần giáo nanh bớt có lẽ là ngày xưa thạch tộc tích thiện đi đức rốt cục có hồi báo không có tao nộ nửa điểm ngoài ý muốn ngươi càng nhiều cảm giác an toàn liền mạnh không ít thạch nu tâm ít có địa phê chuẩn toàn tộc khánh điện lấy ra mật nấm rượu t u n kho tất cả mọi người có thể thoải mái uống bất quá cách một ngày làm hát thạch tinh chân chính đến thái hư cổ đạo cửa vào lúc lại bị khán thủ già cự tuyệt đi vào cái gì muốn vận dụng thái hư cổ đạo cần giao nạc mười khỏ trụ chữ hoàn mỹ cấp tinh mạch biết được tin tức thạch minh đến giống như là bị người vào đầu r ộ i xuống một chậu nước lạnh nếu như là một viên trụ chữ hoàn mỹ cấp tinh hạch lời nói ngưng tụ toàn tộc c h i lực còn có thể mua một viên có thể m ờ i khoản trụ chữ hoàn mỹ cấp tinh hạch đối với một cái tài nguyên bình quân tộc đàn mà nói sao mà khó khăn lại thêm thạch minh đến tuy có bá chủ cảnh thực lực lại không làm khuyết trương cướp đoạt tài nguyên đến mức thạch tộc toàn tộc tài nguyên tuyệt đối góp không đủ mười k h o ả trụ chữ hoàn mỹ tinh hạch cái này thái hư cổ đạo không phải long tộc khai thông miễn p h để vũ trụ lượng giới sinh linh sử dụng a vì cái gì cần đắt như thế phí qua đường thạch minh đến đưa ra bất mãn t h ừ thái hư cổ đạo mặc dù là long tộc khai thông có thể cái nào cửa vào không được có người xuất lực giữ g ị n h bằng không thì các ngươi dựa vào cái gì coi là hỗn độn thần giáo sẽ không ở nơi này mai phục đem các ngươi một m ẹ hỗn gọn thủ vệ cười lạnh trong mắt tràn đầy miệng mai vũ trụ đại tiếp thánh bực thân là hoang giới siêu cấp thế lực lẽ ra nâng lên một phần cứu vớt vũ trụ trách nhiệm chấn giữ cầu sinh yếu đạo giao giá trên trời chẳng phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thạch minh đến tức giận bất lớn ngài giác độ cao có thể ngài làm sao không có thực lực trấn thủ một cái thái hư cổ đạo lối vào muốn miễn phí tiến vào thái hư cổ đạo cũng được ngài đường vòng đi trụ giới thanh long khu sáu ngàn nước năm ánh sáng bên ngoài lối vào bên kia là thượng nhiều t h á n h vực đệ tử c h ấ n dữ có thể miễn phí mật dùng thủ vệ ngữ khi tràn đầy mịa mai ý vị cái này cố làm ra vẻ m ộ t phen đánh thạch minh đến mặt mò đỏ bừng thể nội tự nhiên p h á p tắc năng lượng vi vi đột nhiên động cảm giác được thạch minh đến có muốn xuất thủ xúc động hai cái thủ vệ không những không sợ ngược lại đáy mắt ẩn ẩn hiện lộ ra mấy phần h ư n phấn đáy mắt lóe ra tàn nhẫn quang trạch chỉ cần thạch minh đến độc thủ bọn hắn liền có thể quang minh chính đại truy bắt thạch minh đến ở bên trong tất cả thạch tộc chỉ công khai xử quyết một chút còn lại trở tay bán cho h ô n độn thần giáo nanh l u ố t liền lại có thể kiếm một món hời mắt thấy thạch minh phương pháp tối ưu đ ộ c thủ thạch đu tâm chẳng những không có ngăn cản ngược lại lập tức động thân đứng ở phụ thân bên cạnh bàn tay cầm bên eo đeo đao thạch tộc vệ đội cùng một thời gian thần sắt tốc sát địa bảo vệ tiến lên ngay tại thạch minh đến giận không kèm được thời điểm có người tiến lên một bước các người nơi này quản sự người là ai tiến lên nói chuyện chính là hứa tuệ ngọc nàng tính cách khiếp nhược h ư n g nội loại chuy chỉ có thể kiên trì tiến lên tra hỏi giúp thạch tộc giải vây thử liền ngươi cũng xứng cùng nhà ta chủ t ử đối thoại thủ vệ đầy mặt khinh thường hứa tuệ ngọc nguyên bản có chút c h t dạng có thể vi vi bên cạnh mắt mắt nhìn sau lưng hàng trần về sau lực lượng lập tức mời phần được rồi liền biết có thể như vậy chỉ cần giết hai người các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy phía sau chủ sự chỉ tiếc các ngươi chật chật chật hứa tuệ ngọc b u ô n g xuống tầm mắt một bộ đáng thương nhìn xem hai cái thủ vệ ánh mắt để cho người ta hoảng sợ ngươi ngươi dám uy hiếp chúng ta hai cái thủ vệ bị hứa tuệ ngọc hủ dọa ngoài mạnh trong yếu địa nghiêm nghị quát lại tại lúc này một vị tóc trắng xóa l a o giả hai tay đặt sau lưng bao t á p mà tới nơi này xảy ra chuyện gì lý trưởng lão người này muốn gặp được tôn còn uy hiếp chỉ cần giết chúng ta tự nhiên là có thể nhìn thấy người chủ sự hai tên thủ vệ lập tức hướng vũ trụ vương cảnh lão giả chắp tay thi lễ cảm nhận được lão giả kinh khủng sinh mệnh n ă g cấp hứa tuệ ngọc mặt không đổi sắc vụn trộm nuốt ngủ nước bọt lão giả buông xuống đôi mắt nhìn về phía hứa tuệ ngọc ta chính là người chủ sự hứa tuệ ngọc cười lạnh ta nói chính là chân chính người chủ sự nói xong hứa tuệ ngọc nô ra ngọc thủ hướng phía hư không nhẹ nhàng v bơ bê một sợi kinh khủng lố đen p h á p tắc năng lượng sẽ rách hư không lao giả sắc mặt khẽ giật mình lập tức đối hứa tuệ ngọc lao mắt mà nhìn chương 870, vĩnh sinh chương 870, vĩnh sinh trận sư là trong vũ trụ cực kỳ đặc thù một loại người bọn hắn trời sinh liền có dung hợp phát tắc có thể đem tu luyện các loại p h á p tắc năng lượng dung hợp thành một thể hình thành càng cường đại hơn trận p h á p năng lượng tựa như riêng i ê u lưu hình than thủy có thể tạo thành luyện thành thuốc nổ mấy loại bề ngoài xấu xí、si、phát tắc năng lượng dung luyện một thể về sau có thể biến thành càng khủng bố hơn năng lượng cường đại mặc dù hứa tuệ ngọc cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì trận pháp vẻ vẹn, vẹn chỉ là đem lỗ đen pháp tác năng lượng lấy đặc biệt tần suất khuấy động mà ra nhưng cái này đủ để chứng minh thực lực của nàng đầu tiên có thể khống chế pháp tác năng lượng lấy vừa mới như thế tinh tế tần suất khuấy động đủ để chứng minh hứa tuệ ngọc trận sư thân phận bằng không thì còn có thể là cái luân hồi cổ vương hay sao thứ hai lỗ đen pháp tác phẩm giai cực cao một cái có được lỗ đen pháp tác trận sư có thể tại dạng này trong loạn thế phát huy ra tác dụng lớn bởi vậy, vậy lý trưởng lão lập tức cải biến mới cao cao tại thượng tư thái chủ động toát ra cười ôn hòa mặt ha, ha, ha. thật sự là cao nhân không lộ tướng các hạ lại là hy lưu trận sư hiện nay chúng ta nơi này đang cần ngại nhân tài như vậy xin mời đi theo ta lý trưởng lão nghiêng người đưa tay làm cái mời tư thái để hai mắt cho coi thường người t h ủ vệ đều cung kính như thế tóc trắng trưởng lão vậy mà thoáng cái đối hứa tuệ ngọc như thế tôn kính cái này khiến thạch minh đến cùng thạch đu tâm còn có cái khác thạch tộc cường giả đều là giật nảy cả mình người theo ta cùng đi hứa tuệ ngọc mặt lạnh lấy quay đầu gọi lên hàn trần thạch đu tâm thạch đu tâm bất khả tư nghị nhìn về phía hàn trần coi như hứa tuệ ngọc muốn tìm tùy tùng cũng đi cũng nên tuyển chính mình cái này trung thành nhất có thể dựa nhất hộ vệ tuy toàn bộ hát thạch tinh phế nhất một cái tính chuyện gì xảy ra hứa tuệ ngọc không thèm để ý thạch nhu tâm khó mà tiếp nhận ánh mắt mặt lệnh lấy đi theo lý trưởng lão hàn trần l u ố t u ố t đẩy mặt lo lắng thạch dung nhi đầu tại thạch nhu tâm cắn răng nghiến lợi trong ánh mắt đi theo hứa tuệ ngọc hàn tiên sinh ta nên làm cái gì hứa tuệ ngọc đầu đầy mồ hôi vội vàng cho hàn trần nguyên thần truyền nghiệm không hoảng hốt nhìn một chút người lại nói hàn trần âm thầm bên trong xem pháp tắc không xương vỡ tan sinh mệnh p h á p tắc liên hoàn cùng luân hồi p h á p tắc liên hoàn đã chữa trị hơn phân nửa mặc dù sinh mệnh năng cấp cùng luân hồi quang hoàn tạm thời không cách nào hiện hiện nhưng đối phó vũ trụ vương đ ỉ n h phong cũng không tại nói hạn suy nghĩ chưa bình phục lý trưởng lão liền dẫn hứa tuệ ngọc đến một tòa hỏa h ống sắc đại điện đại điện phiêu phủ ở hư không bên trong thiêu đốt lên sáng rực liệt diễm thỉnh thoảng có hỏa phượng hư ảnh từ liệt diễm bên trong sôi trào m à lên vòng quanh đại điện đỉnh điện lượn vòng một tuần chậm dãi biến mất hứa tuệ ngọc bất quá mới vừa vào ba chủ cảnh cảm nhận được đại đ i ệ n sáng rực sóng nhiệt về sau không khỏi sinh c ũ may rất nhanh liền có một tầng đen nhánh lỗ đen p h á p tắc năng lượng đưa nàng cả người bao khỏa ở bên trong che giấu tất cả sóng nhiệt đốt hơi thở lý trưởng lão quay đầu nhìn thấy một màn này trong lòng lần nữa vững tin hứa tuệ ngọc là cái thủ đoạn phi phạm trận sư lựa này phượng điện bản thân liền là cái lựa gạt sàng trọn trận không có công phu thật người đừng nói đi bảo liền xem như tới gần cũng sẽ bị đốt thành người khô Hứa tiểu thư mời tới bên này lý trưởng lão người mang một bộ thủy hệ pháp tắc bảo giáp có thể bảo hộ tự thân không nhận liệt diễm đốt, đốt nỗi k ổ phớ tuệ ngọc đi theo lý trưởng lão sau lưng đi vào bảo điện cũng chính là tiến vào b ả o điện trong nháy mắt hàn g trần trong lòng đột nhiên có cảm giác trên mặt không khỏi lộ ra một tia không hiểu ý vị tự lẩm bẩm sẽ không như thế xào đi l ờ i còn chưa dứt b ả o điện chỗ sâu đ ỗ n g nhiên lướt đi một đạo h ỏ a phượng hư ảnh mang theo tiếng phượng h ó t c a o vút dĩ lên lý trưởng lão chưa bao giờ thấy qua tiểu thư nhà mình thất thố như vậy còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì vội vàng để hứa tuệ ngọc sang bên nội bộ hứa tuệ ngọc bên này còn chưa kịp phản ứng h ỏ a phượng hư ảnh liền từ bên cạnh thân lướt qua thẳng tắp đầu nhập vào sau lưng hàn trần trong ngực hàn trần hòa phượng hư ảnh hóa thành màu đỏ lựa lưu tứ tán tung bay trong đó thiếu nữ đầy mặt bừng rỡ khoe mắt thậm chí mang theo nước mắt gắt gao ôm lấy h à n trần một bộ mèo con rốt cuộc tìm được chủ nhân bộ dáng h à n trần mắt nhìn trong ngực thiếu nữ bất đắc dĩ giật giật khoe miệng quả nhiên là ngươi nam cung diệu ngọc nâng lên gương mặt xinh đẹp tội nghiệp địa làm đúng ngươi đến cùng đi nơi nào ta tìm ngươi đã lâu rất lâu n ặ n nghe ư ỡ n lên cái m ũ i vi vi p h i m hỏng vậy mà thật chảy ra nước mắt nhìn thấy cảnh này lý trưởng lao không k h i trận lên hai mắt giống như là thấy được bình sinh tuyệt sẽ không nhìn thấy kinh hại tràn diện danh xưng l vậy mà lại đối một cái nam nhân lộ ra như vậy thái độ khiêm nhường dáng vẻ về phần hứa tuyệt ngọc sớm đã đối hàn trần phục s á t đất không hổ là luân hồi cổ vương cường giả tình nhân mọc lên như nấm vũ trụ đại tiếp ngươi lại tư thiết cửa ải cản đường đòi tiền có phải hay không quá m ứ c một chút hàng trần lúc này phê bình nói ừ ta vốn muốn đi vĩnh hằng bí đ ị a tị nạn nói không chừng còn có thể tìm tới ngươi có thể vĩnh hằng bí đ ị a bên trong đám đệ tử kêu mắt chó coi thường người khác còn có người vọng tưởng cùng ta song tu tham gia phá niết bàn lớn lúc bị ta cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận liền nói xấu ta là hỗn độn thần giáo người vì tự vệ Chúng chỉ có thể cho tới, cùng cái khác cái cổ mục đích, thể không nhận thủ thái hư thu phi những cái kia muốn đi vinh kiến vương vòng đường muốn hẳng người. giữ ta tới, trụ một qua kia đạo bảo, đãi lối lại cái đi địa vũ làm lấy lấy bí dù sao v i n h hằng bí địa cũng không phải cái gì tốt chỗ muốn thật muốn san bằng đầu hướng đi đâu chúng ta tự nhiên cho đi không qua được liền sẽ lưu lại cho chúng ta hiệu lực đoàn kết tự vệ nói xong c h ậ n tướng thượng quan diệu ngọc còn hất cầm lên một bộ trở lấy hàn trấn khen ngợi bộ dáng không có cùng hôn đồn thần giáo âm tầm hợp tác hàn trấn nghiêm túc nhìn chằm chằm thượng quan diệu ngọc con người thượng quan diệu ngọc kiên quyết lắc đầu không có nếu ta cùng hỗn độn thần giáo âm thầm hợp tác ngươi bây giờ liền có thể giết ta những cái kia hét lớn hỗn độn đại đồng đám gia hỏa làm đều là một chút tán tận thiên lương sự t ì n h ngay cả hài đồng đều không b ô n g tha hàn trần sắc mặt cũng không có hòa hoãn chỉ là nhìn chằm chằm vào thượng quan diệu ngọc con ngươi thượng quan diệu ngọc rất nhanh liền minh bạch hàn trần ý tứ n à n g tức giận nhìn về phía một bên lý trưởng lão ngươi dám con ta cùng hỗn độn thần giáo hợp tác phù phù lý trưởng lão dọa đến hai đầu gối quỳ xuống đất tiểu thư ta nào có lá gan cùng hỗn độn thần giáo hợp tác đó là ai thượng quan diệu ngọc hai mắt vì vi nổi lên xi、si、quang một cố cùng bạo đốt diện pháp tác năng lượng hỏa diễm từ bên ngoài thân bừng bừng phần chấn là lý trưởng lão có miệng khó trả lời là ta một đạo thanh âm quen thuộc từ đại điện chỗ sâu t r u y ề n ra lập tức bên trong đi ra một cái vóc người nở n à n g mỹ phụ chính là thượng quan mẫu thân của diệu ngọc lưu mỹ tuyết ta nếu là không cùng hỗn độn thần giáo hợp tác ngươi cho rằng liền nơi này có thể an ổn tồn tại lâu như vậy đắc tội vĩnh hằng bí địa bên trong nhân tài k i xuất lại không đầu nhập vào hỗn độn thần giáo ngươi nghĩ rằng chúng ta hai mẹ con có thể tại dạng này trong loạn thế sống sót lương ngươi nam cung diệu ngọc thất vọng đã đến diệu ngọc ngươi yên tâm ta đã thông báo qua hỗn độn thần giáo cừng dạ bọn hắn rất nhanh liền sẽ đến triệt để thu hoạch nơi đây nương cùng ngươi có thể cùng nhau đi hướng hỗn độn đại đồng thế giới ở nơi đó cho dù là nương loại thực lực này cũng có thể vĩnh sinh lưu mỹ tuyết một mặt công nhiệt đ á y mắt tràn ngập vô hạn tham lam chương 871, t h a n h sứ thoát đi chương 871, t h a n h sứ thoát đi thượng quan diệu ngọc giống như là lần thứ nhất triệt để nhận biết m â u thân lưu mỹ tuyết giống như nàng khẽ lắc đầu khó có thể tin nương đắm người kia thế nhưng là ngay cả hài đồng đều không đông tha xúc sinh lưu mỹ tuyết sắc mặt cung nhiệt không thèm để ý chút nào diệu ngọc vũ trụ đại kiếp sắp tới hỗn độn đại chủ muốn c h ú c phúc che chở vạn vật sinh linh nhưng hài đồng kia cũng không không có chân chính chết đi mà là cùng đại chủ hòa làm một thể trước một bước tiến và o hỗn độn đại đồng thế giới bên trong mà chức trách của chúng ta chính là dẫn đạo n g u m g ộ i dân chúng đi hướng chân chính chính xác con đường nam cung diệu ngọc biết lưu mỹ tuyết đã bị triệt để tệ não lập tức mệnh lệnh lý trưởng lão đem nàng giam lại không cho phép nàng lại cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc lý trưởng lao ánh mắt do dự không dám độc thủ thế nào ngay cả ta mệnh lệnh đều không nghe rồi nam cung diệu ngọc trứng mắt lý trưởng lão mặt lộ vẻ bất đắc dĩ còn chưa giải thích một cô kinh khủng b ê n h mông sinh mệnh n ă n g triều tịch trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tinh không ha ha ha ha hôn đ ộ i đại chủ sứ giả đã tới diệu ngọc ngươi nhất định phải đều nghe ta lưu mỹ tuyết trên mặt tràn đầy kích động sùng kính t h ầ n sắc bước nhanh đi ra bảo điện chỉ chờ h à n trần cùng nam cung diệu ngọc cùng ra ngoài lúc mới nhìn đến lớn như vậy thái hư cổ đạo cửa vào c h ấ n thủ điểm toàn bộ trên trời sao phương đều bị một con đen nhánh hỏa phượng hư ảnh bảo phủ toàn bộ trấn thủ điểm số chục tỷ sinh linh hoảng loạn thời khắc đen nhánh hỏa phượng hư ảnh nhanh chóng thu li tất cả đều là hát phượng nhất tộc cường giả không chỉ có lấy khoa trương màu đen nhãn ảnh trang trí còn người mặc mang theo vũ lân lưới giao c h i ế n lên giáp nhìn y ê u dị lanh huyết càng kinh k h ủ n g chính là ba cái hát phượng tộc cường giả đều đỉnh lấy một đạo hoặc hai đạo luân hồi quan h o à n tất cả đều là luân hồi c ổ vương cường giả vê anh ba tôn luân hồi c ổ vương tề tề giá lầm làm cả c h ấ n thủ điểm đám người đều là khiếp sợ không thôi rất nhiều vũ trụ l ư ơ n g giới đám người đều là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ luân hồi c ủ vương đều là sắc mặt kính sợ tín đồ lưu mỹ tuyết cung ninh hỗn độn sứ giả đến đây thu thập lưu mi tuyết mắt thấy ba tôn hát phượng luân hồi cổ vương g á n g lâm lập tức tiến lên cho thấy thân phận cũng s ố c lên tay áo lộ ra sáng cánh tay bên trong một đạo h ô n độn tiêu ký đứng ở chính giữa hiển nhiên cầm đầu hát phượng luân hồi cổ vương h ờ hương gật đầu lập tức trong mắt nhìn về phía đô lấy vô số bảo thuyền lớn hạm c h ấ n thủ điểm đáy mắt lộ ra một tia tản nhẫn lanh q u a n g tới lại tại lúc này một tiếng khẽ kêu t r u y ề n khắp toàn bộ c h ấ n thủ điểm mở ra cửa vào cho đi kẻ nói chuyện chính là nam cung điệu ngọc nghe nói lời này cầm đầu hát phượng luân hồi cổ vương hai mắt trong nháy mắt ngưng tụ ra như thực chất sát ý đến ánh mắt đông nhi có thể hắn vừa mới chạm đến nam cung diệu ngọc thân ảnh liền khó mà tự kiểm chế địa chú ý tới đứng tại nam cung diệu ngọc bên cạnh một thân ảnh bên trên chỉ chờ ánh mắt tập trung thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia về sau cầm đầu hát v ư ợ n g tộc luân hồi cổ vương mới đông nhiên co vào con người thân là luân hồi cổ vương thực lực hành ép toàn trường cái kia phần t h ô n g dong cùng bình tĩnh trong nháy mắt bị cực hạn hoảng sợ thay thế tên kia tên kia không phải cũng đã chết ta xâm lấn long tộc thời điểm hát phong tộc cường giả ra hết hắn nhưng là tận mắt thấy hẳn trần một đao trạm nổ đầu đỉnh chín đạo luân hồi quang hoàn g a chỉ có đại chủ ý trí ti tan bá v cuối cùng càng là truy sát đại chủ nguyên thần trực tiếp lướt vào hoang giới phong ấn l og một đao chém giết đại chủ đầu lâu cứu cực m á y nhân kẻ như vậy không nên đã bị nghịch chuyển kết quả đại chủ một bàn tay c h ụ p chết rồi sao vì sao lại xuất hiện nơi này nơi đây chẳng lẽ là t h á n h vực liên minh b ả y cái bẫy chuyên môn r ụ sát chúng ta trong lúc nhất thời hát v ư ợ n g luân hồi cổ vương mồ hôi đầm địa cứng tại tại chỗ một cử động cũng không dám đối phương thế nhưng là một đao chém giết chín hoàn luân hồi cổ vương thậm chí ngay cả hôn đội đại chủ đều có thể chém xuống đầu lâu kinh khủng tồn tại uy ngươi thế nào đồng hành hát phượng luân hồi cổ vương phát giác được không đúng thuận đồng bạn ánh mắt nhìn sau một khắc hắn cũng như x é t đánh giống như cứng tại tại chỗ cái kia g i a hỏa làm sao có thể còn sống cái gì một người khác phát giác không đúng cũng đi theo hai người đồng bạn con mắt nhìn qua đi rất nhanh hắn cũng bị to lớn sợ hãi bao phủ b ấ t quá so với thật lâu đứng tại chỗ đầu góc hôn loạn tương bừng đồng bạn đầu góc của hắn muốn linh xào được nhiều đây không phải thánh vực liên minh cái bẫy hẳn là vô ý ngẫu như gặp bằng không thể hiện tại ba người chúng ta sớm đã v ấ lạc tỉnh táo lại suy nghĩ tên địa khí tức bây giờ rõ ràng chỉ có chấm nhỏ cảnh thậm chí ngay cả luân hồi quan hoàn cũng biến mất không thấy gì nữa nói không chừng là cùng đại chủ giao thủ bị trọng thương nếu như có được thực lực tuyệt đối hắn vì cái gì không trực tiếp độc thủ người thứ ba tỉnh táo phân tích để hai người khác đều thanh t ỉ n h ý của ngươi là hiện nay là giúp đại chủ diệt trừ họa lớn thời cơ tốt nhất một người n g o nghe muốn động sai hiện nay là n g ư ờ i ta chạy trốn thời cơ tốt nhất người thứ ba lập tức sửa chữa vì cái gì hắn như là đã bị trọng thương sao không nhân cơ hội này cầm xuống cái này tiên đại công lao người thứ hai n g o n g h muốn động tất đã như vậy chúng ta đều không cùng ngươi tranh ngươi đi lấy hạ kẻ này đầu người hai người chúng ta vì ngươi l ự a trận đệ nhất nhân lập tức cùng người thứ hai kéo dài khoảng cách người thứ ba rút lui đến càng xa các ngươi Thử, nhắc như chuột người thứ hai thấy thế chỉ tiếp rèn sắc không thành thép địa trà sát một mắt đồng bạn lập tức b u ô n g xuống ánh mắt nhìn về phía hàn trần vị trí đúng lúc không kéo bảo điện cổng hàn trần chính vi vi ngước mắt cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau nó ánh mắt đạo m ạ c không xen lẫn bất luận cái gì cảm xúc không nhìn thấy nửa phần e ngại cũng không có lăng lệ sắc cơ nhưng chính là bình tĩnh như vậy bình tĩnh ánh mắt lại làm cho vị thứ hai h ắ c phong tộc luân hồi cổ vương triệt để bỏ đi xuất thủ suy nghĩ mẹ nó hắn cũng không phải đại ngốc tử nếu là người này có lưu một tay ai xuất thủ trước ai chết trước hắn mới sẽ không đặt mình vào nguy hiểm vì hai người khác thử l ô i thánh sứ thứ tội thánh sứ thứ tội nữ nhi của ta ngu m g ộ i vô c h i còn xin thánh sứ tha thứ lưu mỹ tuyết mắt thấy ba vị luân hồi cổ vương cường giả để mắt tới nam cung d i ệ u ngọc đ ộ i vàng vì xuống cầu xin tha thứ còn không chờ nàng dứt lời lời nói ba cái hát phong t ộ c luân hồi cổ vương liền cấp tán một phương sau đó cũng không quay đầu lại hóa thành lưu quang hướng phía v i ê n không c u n cấp chạy xa một chút khoảng cách về sau thậm chí trực tiếp xuất thủ xé rách h ư không lấy luân hồi chi lực tạm thời đả thông thời không lỗ sâu r a tốc thoát đi lưu mỹ tuyết lúc ngẩng đầu lên tam đại hỗn độn thần giáo thánh sứ đã không thấy t â m hơi chỉ để lại một mình n á n g sắc mặt m ở mịt thánh sứ nguy cơ to lớn lấy một loại hoang đường phương thức quái dị kết thúc nam cung diệu ngọc mặc dù như có cảm giác nhưng đối với những người khác mà nói lại là hoàn toàn một mặt mờ bức hôn độn thần giáo tam đại luân hồi thánh sứ đích thân tới mắt thấy toàn bộ c h ấ n thủ điểm tất cả mọi người muốn bị khoảnh khắc luyện hóa khẩn yếu q u a n đầu tam đại luân hồi thánh sứ vậy mà rời đi rồi tin tức tốt là cửa vào không còn thu phí tất cả mọi người có thể đi vào thông hành về sau hàn trần cùng hứa tuệ ngọc cùng trở lại hát thạch tinh tại đến v i n h h à n g bí địa trước đó hàn trần đều sẽ lưu tại hát thạch tinh để báo đáp thạch tộc thiện ý bất quá tại thạch lưu tâm nhất đằng thạch tộc mắt người bên trong rất nhiều đủ loại trùng hợp nên đều là hứa tuệ ngọc công lao hàn trần lười nhác giải thích tại không có khôi phục thực lực trước đó đoán chừng nói cũng không ai sẽ tin tưởng. hiểu lầm chương t 7 2 h i ể u lầm thái hư cổ đạo là long đế lấy thời không p h á p tắc tự mình ngưng tạo trải rộng toàn bộ hoang giới nó mục đích chính là vì cam đoan long tộc tại h u y ế t mạch diệt vong thời khắc có một con đường sống có thể đi hát thạch tinh tiến vào thái hư cổ đạo về sau t r u n g quanh hư không đột nhiên biến thành cầu vồng cầu giống như vạn b ẹ o hư không cùng thời gian p h á p tắc năng lượng đối người thực lực càng cao càng có ảnh hưởng n à n g cung diệu ngọc loại này vũ trụ vương cường người cơ hồ mỗi một khắc đều muốn thừa nhận kịch liệt cảm giác hôn mê cụ may nàng lần trước đã cơ bản quen thuộc loại thống cổ này không có hai ngày liền vô cùng cao hứng đ i ệ leo lên h cung nên thượng tôn thạch minh đến dẫn đầu rất nhiều cốt cán nên đón đối một vị vũ trụ vương cường người b á i phòng cảm thấy thụ sùng nhược kinh đ ố n g tất sinh huy ta tìm đến hàn trần các ngươi không cần phải để ý đến ta nam cung diệu ngọc xưa nay không quá bận tâm người khác suy nghĩ trực tiếp đi tìm hàn trần thạch nhu tâm đột nhiên có chút xem không hiểu hỏi hứa tuệ ngọc hứa tuệ ngọc cũng không biết có nên hay không lộ ra chỉ biết là hàn trần chưa từng biểu lộ quá giáp về cổ vương tân h phận thế là mập mờ suy đoán địa trả lời hán bọn hắn trước sớm kết bạn trước sớm kết bạn hán cái t i ê miệm đấy k h o á lác thạch n u tâm khó có thể tin nhu tâm tỷ n g ư ơ i có hay không nghĩ tới kỳ thật hàn tiên sinh nói tới đều là thật phớ tuệ ngọc thiện ý nhắc nhở thạch nhu tâm cười lạnh một tiếng thử nếu là hắn thượng n h i ề u thánh b ự c đệ tử còn giúp long tộc chống cự qua hỗn độn thần giáo xâm lấn vậy ta thánh doanh thần sơn thần nữ phớ tuệ ngọc bất đắc di lắc đầu hắc thạch tinh hàn trần thạch thất ta tại trụ giới hoang vực tìm được một bộ phượng tộc cường giả di hải luyện hóa sau thực lực tăng nhiều hiện nay sớm đã không, thua thuần huyết phượng tộc, mà lại ta không sai biệt lắm đã ngưng luyện ra hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc liên hoàn tìm hiểu ra niết bản thần hòa thần thuận để mà chữa trị thương thế không thể thích hợp hơn nam cung diệu ngọc giảng giải song chính mình trưởng thành liền lòng tin mười phần địa muốn vì hàn trần c h ữ a thương hàn trần cười nhạt một tiếng ngay trước mặt nam cung diệu ngọc giải trừ khế ước nô lệ người ta khế ước đã giải n g ư ờ i rất không cần phải vi phạm nội tâm cùng ta thân cận nam cung diệu ngọc hơi s ứ n g sở về sau chẳng những không có toát ra bất luận cái gì giải thoát c h i sắc ngược lại toát ra thất vọng mất mát vẻ mất mát có phải hay không diệu ngọc chỗ nào làm không tốt để chủ nhân không thích lúc này mới dự định dứt bỏ diệu ngọc nam cung diệu ngọc huyền huyền muốn khóc điểm đạm đáng yêu hàn trần nguyên lai tưởng rằng giải trừ khế ước nô lệ nam cung diệu ngọc thậm chí sẽ đối với tự mình triển lộ mấy phần h ậ n ý không có nghĩ rằng giá hỏa này lại là phát ra từ nội tâm qi u mặc dù sớm trước đó phát hiện nữ nhân này có điểm gì là lạ có thể hàn trần không ngờ tới là chuyện như vậy ngươi không cần suy nghĩ nhiều đây là một loại tín nhiệm mà thôi hàn trần thuận miệng giải thích nam cung diệu ngọc lập tức chuyển buồn làm vui chủ động thi triển niết bản thần hỏa vì hàn trần liệu dụ thương thế hàn trần nguyên lai tưởng rằng nam cung diệu ngọc luân hồi thần thuận đối với mình thương thế hiệu quả có hạn nhưng chưa từng nghĩ niết bản thần hỏa đối với hắn thương thế vô cùng có hiệu quả trị liệu luân hồi phát tắc cùng sinh mệnh phát tắc liên hoàn tốc độ khép lại gia tăng thật lớn vẹn vẹn một lần phát tắc liên hoàn mặt ngoài vết dạng cơ hồ đã hợp thành khe hẹp nếu không phải phát động nhất bàn thần hỏa tiêu hao quá lớn nam cung diệu ngọc có thể duy nhất một lần đem hàn trần triệt để chữa trị đây chính là vì tiếp nhận chém giết n ô n đ ộ i đại chủ lực lượng mới đưa đến nghiêm trọng tương h thế nam cung diệu ngọc luân hồi thần thuật lại có tác dụng kỳ diệu như thế có thể nói là tương đương ngoại ý muốn vui mừng sau năm ngày hát thạch tinh rốt cục đến vĩnh hằng bí địa toàn bộ vĩnh hằng bí địa cùng loại một viên to lớn pha lê trứng từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong là từ vô số thời gian tầng cấu tạo ra từng cái độc lập thời không giống như là một cái tổ ong giống như nhưng ở trong mắt người bình thường chỉ có thể nhìn thấy thời gian bây giờ tầng bên trong tình trạng cho nên trong mắt bọn hắn vĩnh hằng bí địa giống như một cái từ to lớn thời gian p h á p tắc lở ổ g năng lượng ở đất bằng bởi vì toàn vũ trụ sinh linh đều muốn tới đây tị nạn cho nên nhìn một cái toàn bộ vĩnh hằng bí địa đã không sai biệt lắm c h à n đầy tất cả thời gian tầng đều nhét bạo mãn hát thạch tinh theo dòng lũ đồng dạng cắt thức bảo thuyền tinh hạm sau khi đến liền bị vĩnh hằng bí địa đệ tử ngăn lại từng cái xét duyệt bọn hắn cầm trong tay chuyên dụng thời gian p h á p tác thần ký có thể đơn giản đọc qua một người qua đi thời gian tầm dùng cái này đến phân biệt người này phải chăng có tư cách tiến vào vĩnh hằng bí địa tị nạn bởi vì không gian có hạn cho nên đem không tương đương nghiêm ngặt vì thuận lợi quá quan không ít người đều lấy ra áp đáy hòm bảo b ố i hối lộ những thứ này vĩnh hằng bí địa đệ tử có chỗ tốt cầm một chút tiểu tiểu không nghiêm vấn đề liền bị vĩnh hằng bí địa đệ tử cho s á t qua thạch tộc lương thiện thạch minh đến vốn cho là tự mình nhất định có thể thuận lợi quá quan ai ngờ vĩnh hằng bí địa đệ tử đã kiểm tra về sau lại trực tiếp tự tuyển vì cái gì thạch m i n h đến không rõ ràng cho lắm không có vì cái gì các ngươi không được đi vào vĩnh hằng bí địa vĩnh hằng bí địa đệ tử sắc mặt lạnh lùng chờ một chút chờ một chút chúng ta thạch t ộ c có người tại vĩnh hằng bí địa làm đệ tử tên của hắn gọi thạch mặc nghe được cái tên này vĩnh hằng bí địa đệ tử sắc mặt rõ ràng biến hóa một chút cái gì thạch mặc chúng ta vĩnh hằng bí địa cho tới bây giờ liền không có cái này đệ tử lan đi thạch mặc một bên nam cung diệu ngọc gương mặt xinh đẹp trầm xuống trong mắt toát ra như thực chất chán ghét tới nàng lập tức đứng dậy vĩnh hằng bí địa thiên tiêu đệ tử thạch mặc các ngươi làm sao có thể chưa nghe nói qua? lại tại lúc này g ư ơ i chính l g i một vị giám thị hiện trường vĩnh hằng bí địa luân hồi cổ vương vượt ngang thái hư cổ đạo mà đến toàn thân tràn ngập thời gian phát tác năng lượng thần bí cùng xa xăm cảm giác trường lão nàng này là hôn đ ộ n thần giáo giang tế lần trước chính là nàng muốn ám hại thạch m ạ c sư m ì n h vĩnh hằng bí địa đệ tử hồi bẩm ừ cái kia vĩnh hằng bí địa luân hồi cổ vương tròng mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua nam cung diệu ngọc nam cung diệu ngọc chợt cảm thấy quanh thân thời gian tựa như muốn ngưng kết đồng d ạ n g nguyên thần trong nháy mắt dự cảnh lại tại lúc này có người tiến lên một bước ngăn tại nam cung diệu ngọc trước người việc này hẳn là có hiểu lầm hàn chân ánh mắt đồng dạng u nhạt nhìn về phía vĩnh hằng bí địa luân hồi cổ vương ừ tránh ra cái kia vĩnh hằng bí địa luân hồi cổ vương hừ lạnh một tiếng không để ý chú có hiểu lầm hay không là như ngươi loại này cấp bậc người nói t í n h a hắn bản ý là muốn đem hàn trần ở tại thời gian t ầ m trực tiếp lật đến một bên có thể đưa tay sau lại phát hiện hàn trần đứng tại chỗ không n ú c ních tí nào căn bản không bị ảnh hưởng Ừm. vĩnh hằng bí địa luân hồi cổ vương ánh mắt ngạc nhiên tinh tế ngưng thần xem xét mới phát hiện không đúng người này ở tại thời gian t ầ m không chỉ có không cách nào đọc qua liền ngay cả qua đi kinh lịch cũng vô pháp nhìn trộm chương tám trăm bảy mươi ba kịp thời đổi tới chương tám trăm bảy mươi ba kịp thời đổi tới ngươi là ai vĩnh hằng bí địa đứng hàng tám mươi chín lữ tùng duy mặt mò hơi chầm xuống cảnh giác mà kiên kỵ nhìn chằm chằm hàn trần thân là nam đạo luân hồi quang hoàn vĩnh h à n g bí địa luân hồi của vương hắn nhất thời vậy mà không cách nào xem thấu trước mặt giá hỏa này nội tình hàn trần sắc mặt lãnh đạo thượng nhiêu thánh vực đệ tử hàn trần lữ tùng duy h i ế p h i ế p con n g ư ơ i g ử i l ệ n h coi như ngươi là thật thượng nhiêu thánh vực đệ tử cũng không có quyền nhúng tay ta vĩnh h à n g bí địa sự t ì n h nàng này chính là hỗn độn thần giáo gian tế tránh d i ễ ra bằng không thì ngươi chính là bao che hỗn độn thần giáo gian tế đ ồ n phạm hàn trần hờ hữu trả lời nàng t u y ệ t không phải hỗn độn thần giáo gian tế ta nguyện bằng vào ta thượng nhiêu thánh v lữ tùng duy đáy mắt sát ý t ấ t nhiên ngươi một giới thượng nhiêu thánh vực đệ tử thân phận có thể cho ai đảm bảo được d ứ t lời lữ tùng duy không còn cùng hàn trần nói nhảm đại thủ hướng phía hàn trần cùng nam cung diệu ngọc ở tại hư không bóp một cái rầm rầm rầm kinh khủng thời gian p h á p tắc năng lượng từ lữ tùng duy trong tay bộc phát trong hư không tạo thành một đạo trong suốt cự thủ muốn đem hàn trần cùng nam cung diệu ngọc ở tại thời gian tầm trực tiếp đập nát nam cung diệu ngọc mặc dù không nhìn thấy thời gian phát tắc năng lượng nhưng có thể ẩn l n cảm giác được tự thân thời gian phát tắc liên hoàn thích chặt cảm giác nguy cơ tựa hồ một giây sau liền sẽ bị vô tình xóa、bỏ. hàng trần hai mắt ngưng tụ thôi động thể nội thời gian cổ đỉnh ông một cái cự đại thanh đồng cổ đỉnh hư ảnh đem hắn cùng nam cung diệu ngọc thân hình bao phủ ở bên trong lữ tùng duy thời gian xóa đi thuật đánh vào thanh đồng cổ đỉnh hư ảnh bên trên chỉ rung ra từng vòng từng vòng như nước gợn gợn xóng đến căn bản không đả thương được hàn trần cùng nam cung diệu ngọc m a y may đây là nguyên thủy thời gian p h á p tắc thần khí lữ tùng duy cảm giác được thời gian cổ đỉnh năng lượng ba động về sau mặt mo khẽ giật mình sau đó đáy mắt buộc phát ra nóng bỏng tham làm tới kiểu bối người dám trộm cướp ta vĩnh hàng bí địa nguyên thủy thần khí hôm nay lão phu liền mu c h u y ê n l ô n nguyên thủy thời gian pháp tắc bất hủ đế hoàng hết thể lưu lại ba kiện thần khí một kiện tên là thời không tổ bóng chính là bây giờ vĩnh hằng bí địa thánh b ự c bản thân một kiện tên là thời gian cổ thiện có thể mở ra xuyên v i ệ t về vũ trụ k ỳ điểm hấp thu nguyên sơ chi lực cuối cùng một kiện chính là thời gian cổ đ ỉ n h theo lời đồn đãi thời gian cổ đ ỉ n h có vững chắc tự thân thời gian pháp tắc liên hoàn để cho người ta có thể tự do xuyên qua bất luận cái gì thời gian tầng cũng không nhìn bất luận cái gì thời gian tu luyện bí cảnh thời gian pháp tắc bạn bèo cái nghĩu chỉ có phối hợp thời gian cổ đình mới có thể tiến vào thời gian cổ thiện mở ra vũ trụ kỷ điểm vâng không thì liền xem như chín hoàn luân hồi cổ vương tiến vào bên trong tự thân thời gian p h á p tắc liên hoàn cũng sẽ vận b ẹ o s ụ p đ ổ nói cách khác ai cầm tới thời gian cổ đình ai liền có có được tiến vào thời gian điểm xuất phát hấp thu nguyên sơ chi lực tư cách nguyên sơ chi lực kỳ thật chính là vũ trụ bản nguyên là bản nguyên vũ trụ diễn hóa hết thệ tất cả so nguyên thủy hỗn độn phát tắc năng lượng còn muốn càng nguyên thủy lực lượng luyện hóa nguyên sơ chi lực chính là luyện hóa bản nguyên vũ trụ chỉ cần luyện hóa đủ nhiều liền có thể trở thành đại biểu vũ trụ ý chí vũ trụ chi chủ bất hủ lễ hoàn kỳ thật chính là cấp thấp vũ trụ chi chủ thời gian cổ đình dĩ thất tạo thành toàn bộ vũ trụ lại không bất hủ đế hoàng hiện tượng hiện nay thời gian cổ đ ỉ n h tái hiện đạt được thời gian cổ đ ỉ n h chính là đạt được trở thành bất hủ đế hoàng giấy thông hành lữ tùng duy làm sao có thể không kích động luân hồi diện thần sóng quản h ắ n thượng nhiêu thánh vực đệ tử thân phận thật giả chỉ cần ở trên tha thánh vực luân hồi cổ vương chạy đến trước đó đem kẻ này chu sát chính là một cái hiểu lầm liền có thể giải thích lữ tùng duy mặt mò dữ tợn buộc phát luân hồi phát tắc thần thuật hắn lấy luân hồi phát tắc năng lượng làm chủ thời gian phát tắc năng lượng làm phụ ngưng tụ ra một đạo to lớn luân hồi cự ngày cự nhật rượu mắt vô cùng t í c h phát ra trực tiếp tổn thương nguyên thần diệt thần quang sóng nguyên thần cùng luân hồi p h á p tắc thời gian p h á p tắc sinh mệnh p h á p tắc các loại tam đại p h á p tắc chặt chẽ tương liên một khi nguyên thần phá diệt tam đại p h á p tắc tự nhiên sụp đổ hàng trần thực lực chưa khôi phục b i ế n c ư ơ n g thôi động thời gian cổ đình đã để sinh mệnh p h á p tắc cùng luân hồi p h á p tắc liên hoàn lần nữa băng liệt bây giờ đối mặt lữ tùng duy sát chiêu quả thực có chút giật gấu v a ba bay khó mà ngăn cản cũng may lữ tùng duy sát chiêu trở đến một đạo hờn rỗi liền tự viễn không chuyển đến ngươi dám tiếng nói truyền lại mà đến đồng thời lữ tùng duy quanh thân ở tại hư không liền hóa thành xám chìm rách nát vũ tr lữ tùng duy mặt m ò giờ mình không để ý tới chu sát hàn trần chỉ có thể dùng luân hồi diệt thần sóng đến chống cự quanh thân vũ trụ oanh diệt cảnh tượng ẩm ẩm luân hồi diệt thần sóng cùng vũ trụ oanh diệt cảnh tượng không ngừng chống đỡ sông nhưng cuối cùng vẫn là vũ trụ oanh diệt cảnh tượng càng hơn một bậc nghiền nát luân hồi diệt thần sóng một bộ phận tương lai nghiệp lực do cá nhân gánh chịu lữ tùng duy đầu phía sau năm đạo luân hồi quang hoàn liên tiếp băng liệt bốn đạo tự thân luân hồi pháp tắc liên hoàn kém chút sụp đổ trực tiếp ngã cảnh a hàn kêu t h ẳ n một tiếng vừa sợ vừa giận nhìn về phía người đến một đạo k i ề ảnh chẳng biết lúc nào đã ngăn tại chính là đỉnh đầu c h í n đạo luân hồi quan g hoàn alins cùng alins bốn mắt nhìn nhau một cái trước mắt lữ tùng duy liền cảm giác được alins không che giấu chút nào sát ý đối mặt bây giờ thượng nhiều t h á n h b ự c công nhận người thứ hai lại đạt được vĩnh hằng chi chủ tán thưởng chú ý alins lữ tùng duy không dám có nửa phần ý ngược lại lộ ra một k i a lấy lòng t i ế u dung yêu alins sao ngươi lại tới đây ngươi thật là lớn căn chó alins không có chút nào bận tâm lữ tùng duy mặt mũi quanh thân nhóc nô vũ trụ rách nát oanh diệt tương lai thời gian phát tắc năng lượng đôi mắt đẹp đằng đắng sát khí alins không nên vận động lại tại alin h sức chế không nổi nội tâm phẫn nộ dự định xuất thủ nhận lấy lữ tùng duy thời điểm hàn trần đột nhiên mở miệng an ủi hiện nay thượng nhiêu thánh vực cùng vĩnh h à n g bí địa đã liên minh nếu như bởi vì chính mình sự t ì n h dẫn đến hai đại thánh vực sinh ra khoảng cách như thế nào còn có thể liên thủ đối kháng hôn nội đại chủ đội h thế nhưng là hắn muốn giết n g ư ơ i đối mặt sau lưng hàn trần alin h lệnh lùng sát ý trong nháy mắt tú liễm một bộ nhu t h u ậ n bộ dáng người này xử trí như thế nào đến giao cho vĩnh hằng bí địa mà lại ta cũng không có việc gì hàn trần b i t miệng cười một tiếng Tốt, đều nghe hàn trần ca hàn trần ca hoan n ê n trở về a c lins tiểu ý hiệp như hoa sau đó một chút liền ôm lấy hàn trần gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra đã lâu an lòng thấy cảnh này trước đó trên đường đi đối hàn trần có nhiều lời bán giận thạch nhu tâm trong nháy mắt n g ẹ n học nhìn chân chối khó mà tin được trước mắt một màn này một cái chín hoàn luân hồi cổ vương cương giả vậy mà như cái thiếu nữ giống như đối hàn trần ôm ấp yêu thương đơn giản không hợp thoát h ư ở n g và anh a c lins còn không có hưởng thụ đủ hàn trần trong lở ổ g ờ ngực ôn loãn xa xa thời gian p ư ợ n g tổ bên trong trong nháy mắt lướt đi mấy đầu kim lần sán sán thân hình cự long cướp đến p ụ cận liền thu liêm thật băng hóa thành hình người long y duy y thì trong mắt chứa nước mắt thẳng đến hàn trần mà tới hàn trần mở rộng vòng tay đem long y duy y thì ôm chặt lấy trong lòng nổi lên trận trận n y náy thật xin lỗi ta không thể mang theo phụ vương cùng mẫu hậu đồng thời trở về long y duy y thì chăm chú níu lại hàn trần áo v à t áo đem đầu b ù i vào hàn trần trong ngực v a i y mắng rung động đứng ở phía sau long càn đám người đều là một mặt bi thương chim túc chương tám trăm bảy mươi b ố tổ nguyên sơn chương tám trăm bảy mươi b ố tổ nguyên sơn tại long y duy y ể về sau chạy tới còn có đi hương thánh doanh、thần、sơn hàn động nhu côn diệp thần thái lệ á cùng thánh doanh thần nữ nguyên lúa nơi này đến cùng không phải nói chuyện địa phương chúng ta vẫn là về trước tổ h ông đi n g u y ệ t lúa thần nữ ôn nhu đề nghị Tốt. hàn trần lập tức kêu lên nam cung diệu ngọc cùng thạch tộc các loại chúng không không được thạch tộc tuyệt không thể tiến vĩnh hằng bí địa lữ tùng duy kiên trì ngăn cản vì cái gì hàn trần l ệ n h giọng chất vấn lữ tùng duy nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh dần a l i n s quyết định chắc chắn nói không có vì cái gì lúc trước thời gian tổ h ông kiến tạo còn có cái khác nguyên thủy bất hủ đế hoàng hỗ trợ thượng nhiêu thánh v ự thánh doanh thần sơn l o nguyễn ộ h Bực lúa thần ạ i t g nữ tiếng nói bình tĩnh hữu lực để lữ tùng duy á khẩu không trả lời được ngư côn lập tức cho nguyễn lúa thần nữ dựng thẳng lên mong châu nguyễn lúa thần nữ nói đúng lữ tùng duy liên quan ngư côn cùng n g u y ê một cái thần sơn sùng vật có cái cọp lông quan hệ chúng ta đi ác linh dẫn đường lữ tùng duy không dám ngăn cản chỉ có thể nhường đường tiến vào thời gian tổ hong thượng nhiêu khu về sau hàn trần để thánh vực đệ tử an bài thạch tộc về sau liền cùng cả đám tiến về thượng nhiêu thánh điện nghị sự hắn thật sự là thượng nhiêu thánh vực đệ tử cho dù con mắt thấy được hết hạy thạch n u tâm như cũng cảm thấy có chút khó tin dẫn đường thượng nhiêu thánh vực đệ tử tiêu ngạo mà giơ lên đầu ngươi nói là hàn trần thượng tôn đi không sai hắn xác thực chỉ là thượng nhiêu thánh vực đệ tử bất quá đệ tử thân phận cũng chỉ là bởi vì hắn người không tại thánh vực cho nên chưa kịp thay đổi căn cứ trưởng lão điện quyết nghị bây giờ hàn trần thượng tôn thân phận cũng sớm đã biến thành t r ư ở n g l ã o điện điện chủ trợ giúp vực chủ xử lý tất cả thánh vực công việc thạch n u tâm đầu gối có chút như nhúm r a kém chút lảo đảo ngã xuống đất nói như vậy giúp long tộc chống cự hỗn độn thần giáo sự t ì n h là thật cụ thể chi tiết không ai biết được bất quá từ hỗn độn thần giáo nanh l u ố t bên kia có được tin tức hẳn là thật hàn trần thượng tôn mặc dù không có bảo vệ long tộc thánh vực nhưng kém chút một đao chém giết hỗn độn đại chủ hỗn độn đại chủ các ngươi biết đến đi chính là bây giờ tất cả thánh vực liên hợp lại muốn đối kháng tồn tại bây giờ hàn trần thượng tôn trở、về. cả tha thánh vực đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra có hắn cùng ạ l i n h thượng tồn tại cho dù vực chủ thân chịu trọng thương cũng có thể ổn định cục diện thượng nhiêu đệ tử nết miệng cười một tiếng trong mắt tràn đầy tự tin và lực lượng ai cũng coi là hàn trần chém xuống hôn đ ộ i đại chủ đầu lâu tin tức hoàn toàn không có khẳng định là h ắ n phải chết không nghi ngờ chẳng ai ngờ rằng một năm về sau hàn trần còn có thể bình an không việc gì địa trở về thạch nu tâm nghe xong thánh vực đệ tử giải thích chỉ cảm thấy tựa như ảo n g n g một cái kém chút kết thúc vũ trụ hạo kiếp bây giờ đảm nhiệm thượng n h i u thánh vực trưởng lão điện điện chủ chi vị vô thượng tồn tại vậy mà tại hát thạch tình cùng bọn hắn đồng hành lâu như vậy hồi tưởng lại trên đường đi đủ loại tình cảnh thạch n u tâm lúc này mới hậu chi hậu giác thạch tộc một đường đi đến hiện tại bình an vô sự có lẽ chính là vị này trong bóng tối bảo hộ luôn c u ê n là nàng một mực đối hàn trần rất có thành kiến lại tại lúc này có người nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của nàng thạch n u tâm quay đầu nhìn lại chính là thạch dung nhi thạch dung nhi dùng ngôn ngữ tay qua tay thứ gì thạch n u tâm đột nhiên nghiến răng nghĩ lợi hắn không phải phụ thần người chúng ta thạch tộc cũng không có dạng này bạch nhã lang t ì n huống so hàn trần trong tưởng tượng càng hỏng bét ba mươi sáu đại thánh vực cơ hồ toàn quân bị diệt bây giờ cũng chỉ có thượng nhiêu thánh vực thánh doanh tần h sơn long tộc vĩnh hằng bí địa còn có chút kế tục chi lực còn lại thánh vực không phải thánh vực bị công hãm đệ tử bị luyện hóa chính là chủ động đầu nhập và o hỗn độn tần h giáo càng quan trọng hơn là thượng nhiêu vực chủ đuổi vấn thiên sớm hơn nửa năm trước vẫn lạc vì ổn định lòng người mới giữ kín không nói ra lại thêm bạn long chi vương long trấn vũ c h i ế n tử bây giờ thánh vực đỉnh cấp chiến lực cũng liền chỉ còn lại có thánh doanh sân mẫu cùng lĩnh hằng tri chủ bất quá cũng may một đời mới cường giả đã bắt đầu bộc lộ tài năng alinz chính là nhân vật đại biểu thượng n h i ê u thánh vực chỗ phụ trách thái hư cổ đạo liên tục gặp hỗn độn thần giáo phá hư đều là alinz một người xuất thủ c h ấ n áp nó hung hãn chiến lược cùng đối tương lai thời gian p h á p t á c trường khống thậm chí đạt được vĩnh hằng chi chủ độ cao tán h ư ở n g lại thêm hàn trần bây giờ trở về dựa vào đao c h ẳ n g hỗn độn đại chủ đầu lâu kinh khủng chiến tích thượng như thánh vực tại trong liên minh quyền lên tiếng thế tất đề cao bất quá hàn trần tự mình lại biết đao trạng hỗn độn đại chủ chiến tích là bởi vì có vô địch thị cùng long tộc vạn lòng chi lực ủng h còn không cách nào cùng vĩnh h à n g chi chủ dạng này uy tín lâu năm vũ trụ trí cường đánh đồng bây giờ vĩnh h à n g bí địa cũng đã không còn năm đó vĩnh h à n g chi chủ lực lượng căn nguyên ngay tại vũ trụ kỷ niệm thời gian phong ấn tầm bên trong nói cách khác bản thân hắn chính là cuối cùng một đạo phong ấn chìa khóa có thể theo hỗn độn đại chủ lực lượng không ngừng bành trướng vĩnh h à n g chi chủ đã ngày càng suy yếu hiện tại vĩnh h à n g bí địa đã sớm thành tổ nguyên sơn độc đoán nguyện l ú a thần nữ hướng hàn trần dạng giải vĩnh hằng bí địa tình thế tổ nguyên sơn hàn trần lần đầu nghe nói cái tên này Thưa nhiêu, vĩnh hàng, thánh danh. long tộc các loại đều là lúc t r ư ớ c ngũ đại nguyên thủy bất hủ đế hoàng đệ tử cộng đồng tổ t i ế n m à thành cho nên tại thánh vực bên trong những thứ này đế hoàng đệ tử hậu đại h u y ế t mạch liền cùng loại với quý tộc di láo giống như tồn tại thượng nhiêu thánh vực sớm đã cải cách có thể vĩnh hằng bí địa bên trong những đệ tử này hậu đại đều tinh thông thời gian pháp tắc tu luyện thọ nguyên kéo dài cho nên rất khó xúc động tăng cơ của bọn họ phát triển đến nay vĩnh hằng bí địa đã sớm thành gia tộc lớn nhất cục diện tổ nguyên sơn chính là vĩnh hằng bí địa tổ gia mạnh nhất tồ tại chín hoàn luân hồi của vương diệp thân hướng hàn trần giải thích thánh doanh thần sơn cùng cái khác thánh b ự c lui tới mất tiết cho nên tình báo linh thống nhất người này nhân phẩm như thế nào hàng chân càng chú ý vấn đề này d i ệ p thân một mặt cười khổ người này chỉ chú ý người gia tộc lợi ích cực kỳ bao che khuyết điểm lại khỏe mắt khỏe mắt tất báo trong khoảng thời gian này đến nay nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng chúng ta đã sớm cùng hắn trở mặt dạng này à? hàng chân cảm thấy nhớ kỹ tổ nguyên sơn cái tên này lại tại mấy người ở trên tha thánh điện trò chuyện thời khắc một đạo quần quận lôi âm trong nháy mắt vang vọng ở trên tha trong vùng tất cả thời gian tầng đánh cắp ta vĩnh hàng bí địa thần khí người ở đâu còn không ngoan ngoãn giao ra thần khí lao phu có thể tha chết cho ngươi nghe được thanh â m này ở đây tất cả mọi người vi vi biến sắc người này chính là vừa rồi đám người đàm luận nhân vật chính tổ nguyên sơn cái gì thần khí đám người không hiểu hàng trần tế ra thời gian cổ đình đây cũng là trong miệng hắn thần khí mặc dù không biết được có chỗ lợi gì nhưng lúc trước cái kia v i n h hằng bí địa luân hồi cổ vương đối nó cực kỳ nóng mắt thời gian cổ đình tế ra đám người trợt cảm thấy ở tại thời gian tầng đúng chắc như núi có loại bền chắc không thể phá được cảm giác đỉnh này chính là long tộc thu hoạch lúc nào thành bọn hắn đồ vật Long cầm à n g t r ê t giận đầu bạch á c mi nhậm g vông ộ tấn mắt như lưng đỉnh đầu chín đạo luân hồi quang hoàn hai tay đặt sau lưng ở giữa ngung xuống ánh mắt bên trong đều là bệ nghệ cùng bá đạo người này chính là tổ nguyên sơn ngoại trừ tổ nguyên sơn bên ngoài một đoàn lĩnh h à n g bí địa luân hồi c ổ vương bên trong còn có sáu vị đều là người mặc giống như tổ nguyên sơn tổ ra bảo phục những thứ này tổ ra luân hồi c ổ vương ít thì tứ hoàn ngũ hoàn nhiều thì lục hoàn thất hoàn đều là thực lực không tầm thường luân hồi c ổ vương làm lĩnh h à n g bí địa bây giờ cường đại nhất thị tộc tổ nguyên sơn dẫn đầu toàn tộc đỉnh tiêm chiến lực đến đây thượng nhiều khu m u ố người n tự nhiên nhấc lên sóng to gió lớn trong lúc nhất thời thời gian tổ h ong bên trong vô số ánh mắt hướng phía thượng nhiều khu t ụ đến chuyện gì xảy ra tổ nguyên sơn vậy mà xuất toàn tộc chiến lực mạnh mẽ xông tới thượng nhiều khu cái này tổ nguyên sơn làm việc không khỏi cũng quá mức qua trường đi thượng nhiêu thánh b ự c nói thế nào cũng là cùng lĩnh hàng bí địa đạt song song vì tam đại thánh b ự c một trong thánh b ự c hắn thật không sợ bùi vấn thiên một bàn tay c h ụ p chết hắn à. bùi vấn thiên ừ có truyền ngôn nói bùi vấn thiên kỳ thật sớm đã vất lạc thượng nhiêu thánh b ự c vì ổn định lòng người mới giữ kín không nói ra lại nói cái này tổ nguyên sơn rốt cuộc muốn tìm cái gì thần khí thần khí lại thế nào rơi xuống thượng nhiêu thánh b ự c trong tay có người hiếu kỳ không thôi ai biết được nghe nói thượng nhiêu thánh vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão điện, điện chủ trở về cũng không biết người này có thể hay không áp chế một chút tổ nguyên sơn nhuệ y khí thời gian tổ hong bên trong nghị luận ở mỹ bù bù cùng một thời gian thượng nhiêu thánh vực thí luyện trưởng lão lý nguyên thiên cơ tata ta chủ khoa nhĩ mạng tân nhiệm chiến c u n g c u n g chủ cơ b ả t chờ thêm tham mười tám vị thượng nhiêu trưởng lão từ bốn phương tám hướng bao t á p mà tới hàn trần xuất tạ lìn l o n g y dĩ cùng nhau leo lên thượng n h i ê u khu bầu trời thời điểm bên cạnh đã tụ họp một nhóm lớn thượng nhiêu thánh vực luân hồi của vương vô luận làm ớ i cũ trưởng lão đều là tự động đem hàn trần bảo vệ phía trước mà lên tha khu các nơi các đệ tử cũng đều nhao nhao ngầm đầu ánh mắt gắt gao tập trung vào tổ nguyên sơn nhất đẳng đáy mắt tràn ngập địch lý tổ lão chính là người này đi theo tổ nguyên sơn cùng nhau đến đây lữ tùng duy tại chỗ xác nhận h à n trần không cần lữ tùng duy nhiều lời tổ nguyên sơn liền chú ý đến lý nguyên các loại một đám uy tín lâu năm thượng nhiêu thánh vực trưởng lão như như chúng tinh phủng nguyện quay chung quanh tại h à n trần khắp nơi hiển nhiên là một bộ lấy h à n trần cầm đầu bộ d á n g cảm thấy phần lớn là khinh t h ư ờ n g xem ra nhiều năm như vậy thượng nhiêu thánh vực không chỉ có không có gì tiến bộ ngược lại càng ngày càng kéo vậy mà một cái hoàng mao tiểu từ đẩy ra làm người nói chuyện thật là khiến người ta thất vọng giao ra thần khí thà cho, vi vi cho, cho n g lên lên, lời này g vừa nói ra đừng nói là một đám đi theo tổ nguyên sơn đến đây tranh đoạt thời gian cổ đình tổ ra các cường giả hơi xương sở dù là tổ nguyên sơn bản thân đều bị hàn trần hủ đến khẽ giật mình qua nhiều năm như vậy còn chưa hề có người dám cùng hắn tổ nguyên sơn nói như thế b a o đầu tiểu nhi ngươi trước người thế nhưng là vĩnh hằng bí địa tam đại gia đứng đầu tổ gia đệ nhất nhân tổ nguyên sơn lữ tùng duy sắc mặt đắc ý hướng hàn trần giới thiệu tổ nguyên sơn cũng là phối hợp với vi vi hất c ầ m lên mặt mò tràn đầy k i t n đạo có thể lữ tùng duy bên này nói mới vừa v ặ n nói xong liền bị alin h nghiêm nghị quát lớn xuống xã đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là thượng nhiêu thánh vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão điện, điện chủ thượng nhiêu thánh vực hết thể lớn nhỏ công việc đều từ hắn một người quyết đoán alin dứt lời long càn tiến lên một bước đi theo nói bổ sung ngoại trừ thượng nhiều t h á n h b ự c trưởng l ã o điện điện chủ bên ngoài hắn vẫn là thái hư cổ long nhất tộc duy nhất thuần huyết công chúa phò mã cũng là cha ta vạn lòng c h i vương lòng c h ấ n vũ tuyển định lòng tộc thủ hộ vương long càn dứt lời lý nguyên theo sát lấy trầm giọng bổ sung ngoại trừ thượng nhiều t h á n h b ự c trưởng l ã o điện điện chủ cùng lòng tộc thủ hộ vương cùng thái hư cổ long duy nhất thuần huyết công chúa phò mã bên ngoài hắn vẫn là trong vũ trụ một cái duy nhất trực diện hỗn độn đại chủ cũng chặt xuống hỗn đ ộ đại chủ đầu trí cường thượng nhiều thành bậc trưởng lao điện điện chủ lòng tộc thủ hộ vương thá chém xuống hỗn độn đại chủ đầu lâu trí cường. a t h n s long càn, lý nguyên ba người đem h à n trần tên tuổi bổ sung hoàn tất về sau. Vô số đem ánh mắt ném trí thượng tha khu các giới cấp cường giả đều là kinh t h ắ n không thôi, khó có thể tin. trẻ tuổi như vậy thượng nhiêu thánh vực trưởng lão điện điện chủ. thân là nhân tộc, lại có thể được đến bạn l o n g c h i vương l o n g trấn vũ tán thành, từ thái hư cổ long nhất tộc đại hoàng tử chính miệng thừa nhận l o n g tộc thủ hộ vương. toàn bộ l o n g tộc tôn quý nhất thuần huyết thái hư cổ l o n g công chúa phu q â n chém xuống hỗn độn đại chủ đầu lâu trí cường. dù là tổ nguyên sơn loại này thấy qua vô số sóng to gió lớn tổ nghe được hàn g trần treo nhiều như vậy kinh khủng danh hiệu cũng không dám lại có bất luận cái gì khí thị có thể hắn như là đã huy động nhân lực đ ị a chạy đến liền t u y ệ t không có khả năng tại trước mắt bao người nhận sợ ừ hôm nay không nói cái khác chỉ nói ta vĩnh hằng bí địa t h ầ n khí thổ nguyên sơn cười lạnh nói ngươi vĩnh hằng bí địa t h ầ n khí chiếc đỉnh cổ kia chính là ta long tộc thu hoạch cùng các ngươi vĩnh hằng bí địa có quan hệ gì l o n g cản đối chọi gay gắt chiếc đỉnh cổ kia chính là ta vĩnh hằng bí địa kiến thức người nguyên thủy thời gian bất hủ đế hoàng rèn đúc hàng lúc đại h o a n g đ ỉ n h nó có thể để cho người ta trở lại thời gian điểm xuất phát hấp thu vũ trụ nguyên sơ chi lực thành tựu bất hủ đế hoàng coi như ngươi không muốn trả lại ta vĩnh hằng bí địa cũng nên vì hiện nay đại cục cân nhắc thành tựu bất hủ đế hoàng càng nhiều đôi chiến hỗn độn đại chủ càng có năm chắc chẳng lẽ các ngươi muốn tư t à n g như thế cho vào tổ nguyên sơn không mỏ ra hàn trần nội t ì n h không dám tùy tiện xuất thủ dù sao thượng nhiêu thánh vực trưởng lão điện điện chủ một đao chém xuống hỗn độn đại chủ đầu lâu sự tỉnh thế nhưng là từ hỗn độn thần giáo nanh luất trong miệng chuyển tới tuyệt không có khả năng làm bộ gia hỏa này nếu thật là có thực lực như vậy coi như đến thêm một trăm cái tổ nguyên sơn cũng không đủ chết cho nên không bằng đem hàng lúc đại hoang đỉnh tin tức hoàn toàn công khai để hàn trần trở thành tất cả vọng tưởng đột phá bất hủ đế hoàng cảnh vũ trụ cường gia định nhân mượn đại thế bức bách đối phương hấp thu nguyên sơ chi lực thành cựu bất hủ đế hoàng quả nhiên tin tức này một khi công khai liền dẫn nổ toàn bộ thời gian tổ vong các giới tụ tập tại vĩnh hằng bí địa luân hồi của vương cơ hồ cùng một thời gian toàn bộ hiện thân đều là ánh mắt sốt ruột mà nhìn c h ă m chằm vào hàn trần mắt thấy tình thế một chút trở nên phức tạp trở nên nguy hiểm A l i n h cùng l o n g y dĩ y l ạ lập tức bảo hộ ở hàn trần trước người có thể hàn trần chẳng những không có mảy may né tránh ngược lại chân đạp hư không cao cao đứng lên ánh mắt của hắn lướt ngang toàn trường tiếng nói tựa như của lôi hàng lúc đại hoang đỉnh diệu dụng bản tôn cũng là giờ phút này biết được việc này ta sẽ cùng với vĩnh hằng tri chủ ở trước mặt thương nghị nếu có không tín nhiệm bản tôn muốn xuất thủ cướp đoạt người ha, ha. bản tôn liền đứng ở chỗ này các ngươi chi bằng vung tay thử một lần nói xong lời cuối cùng hàn trần ánh mắt r u ệ như lưỡi lao nhìn quanh toàn trường chỗ nhìn luân hồi cổ vương tất cả đều bộ dạng v ụ tùng t h ư ơ n g tám r ă m bảy m ư đều cho bản tôn chết t r ư ờ n g 876, đều cho bản tôn chết hàn trần không chỉ có riêng chỉ đại biểu một người sau lưng của hắn còn đứng lấy cả tha thành n ự c hơn nữa nhìn long tộc dán g vẻ cũng thế tất sẽ cùng hàn trần cùng tiến tối dù là long tộc luân hồi cổ vương không sai biệt lắm đều chí tử có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo muốn thật cùng long tộc xung đột chính diện đại đa số người đều là không có can đảm càng quan trọng hơn là vị này chính là một đao chém xuống hôn đ ộ n đại chủ đầu lâu cứu cực mấy nhân hôn đ ộ n đại chủ mạnh bao nhiêu không ai biết nhưng v ì hôn đ ộ n đại chủ làm việc mấy lớn trí cường đều là vũ trụ cường giả t ố i đ ỉ n h thượng n h i u thánh vực kiếm ấn thượng tôn hoang giới bạn thú chi vương titan ba vương cơ hồ g i ế t sạch toàn bộ phượng tộc hắc phượng vương tùy tiện sách ra một cái đều là có thể so với các đại thánh vực c h i chủ nhân vật có thể để cho những người này vì đó bán mạng hôn nội đại chủ thực lực có thể nghĩ mà có thể chém xuống hôn nội đại chủ đầu lâu hàn chân rốt cuộc mạnh cỡ nào không cần nói cũng biết lại tại vũ trụ các giới luân hồi cổ vương cân nhắc lợi và hại thời khắc có người bỗng nhiên cao giọng đưa ra chất vấn chém xuống hôn đ ộ n đại chủ lâu lâu ha ha ha ha nói dối cũng c h n g biết hôn đ ộ n đại chủ bị ngũ đại nguyên thủy đế phong ấn tại trong vũ trụ ngươi làm sao có thể tiến vào trong phong ấn chém xuống hôn đ ộ n đại chủ lâu lâu một đạo người mặc tổ da màu trắng tờ b ả o t h g mạo t u n mỹ phong độ nhẹ nhàng thanh niên từ b ĩ n h hàng bí địa trung tâm bay lượn mà đến đứng ở t à nguyên sơn bên cạnh hắn mặc dù mới vũ trụ vương đình phong lại cầm bằng t à nguyên sơn cùng tổ g a n h thế hai mắt tràn ngập khiêu khích t h ị nhìn về phía c h ư n g vị các ngươi có thể từng tận mắt thấy qua người này chém xuống hôn đội đại chủ đầu lâu, lâu thanh niên nhìn quanh thời gian tổ ong các nơi lớn tiếng chất vấn lời này vừa nói ra các giới luân hồi cổ vương đều là nhìn nhau đúng vậy a chỉ là nghe nói ai cũng chưa từng thấy qua ngươi có ý tứ gì à l i n h không dung bất luận kẻ nào chửi bới chất vấn hàn trần đôi mắt đẹp sát ý bừng bừng thanh niên cười lạnh ý của ta là các ngươi thượng nhiêu thánh vực l a o vực chủ sớm đã vất lạc vì duy trì tam đại thánh vực tô nghiêm mới sốt ruột muốn tìm ra một cái duy trì thể diện nhân vật cùng chiến tích chỉ tích các ngươi chọn người cùng sự thật sự là quá mức không hợp t h o i thường A l i n h toàn thân bừng bừng p h ấ n c h ấ n tương lai thời gian p h á p t á t năng lượng lạnh giọng chất vấn chẳng lẽ cái k i a hỗn độn thần giáo luân hồi c ổ vương chính miệng lời nói đều là giả thanh niên cười lạnh t ì một m cái hỗn độn thần giáo luân hồi c ổ vương uy bức lợi dụ hạ để nó hầu ngôn loạn ngữ vài câu không khó lắm đi n g ư ơ i A l i n h tức g i ậ n đến sắc mặt p h í m h ồ n g như muốn xuất thủ thanh niên đưa tay chỉ hướng hàn trần hắn mất quá là cái lửa đời lấy tiếng vô xỉ lừa đảo mà thôi lời này vừa nói ra á lynx còn không có phát tác thường n h u khu phía dưới đột nhiên chuyển đến một đạo nghiêm nghị đ thạch mặc thạch tộc toàn tộc tạo điều kiện cho ngươi tu luyện tỉ tỉ của ta vì ngươi thậm chí căn nguyện dâng lên tính mệnh có thể ngươi tiến vào vĩnh hằng bí địa về sau lại đoạn mất cùng trong tộc hết thể liên hệ ngươi bực này mặt giày vô xỉ người có tư cách gì nói xấu hàn tiên sinh thạch n u tâm hận không thể sinh n g ăn thanh niên trước mắt thạch mặc nghe vậy một mặt đ ạ m mạc n g ư ơ i tại h ồ n ô n loạn ngữ thứ gì ta họ tổ tên mực chính là ta phụ tổ nguyên núi thân thu nghĩa tử càng là tổ gia thứ nhất con rể cái gì thạch tộc cái gì tỷ tỷ ngươi không muốn lung tung liên quan vụ cáo thạch mặc n g ư ơ i hàm tổ gia vinh hoa phú quý không chịu nhận nhau nhưng ngươi có nhận hay không mình nữ nhi thạch n u tâm đem thạch dung nhi mang ra câm n i ế t thiếu nữ hai mắt chứa nước mắt tội nghiệp mà nhìn xem thạch mặc cố gắng muốn gọi ra phụ thân cái từ này lại bởi vì câm nhứt chỉ có thể phát ra a a bẩn cười thanh âm thạch、mạc、nhìn thoáng qua thạch dung nhi sắc mặt không có chút nào biến hóa thậm chí khỏe miệng n h ấ t lên một k i a cười lạnh ở đâu ra câm điếc muốn lung tung liên quan vu cáo ít nhất phải tìm biết nói chuyện a nghe nói lời này thạch nhu tâm nắm chặt hai tay cơ hồ phải nhận không ở r ú t đ a u thạch mặt lại không coi ai ra gì địa ngửa đầu cười ha hả có phải hay không là ngươi huyết mạch tại chỗ kiểm tra thực hư liền có thể ngươi dám không thạch nhu tâm một phát bắt được thạch dung nhi cổ tay muốn cùng thạch mặt kiểm tra thực hư huyết thống thạch mặt một mặt dễu cận ta dựa vào cái gì muốn kiểm tra thực hư huyết thống bất quá là một đám hạ giới rác rưởi mạ thôi hắn muốn là giúp tổ nguyên sơn cầm tới hàng lúc đại hoang đ ỉ n h bởi như vậy cho dù hắn chỉ là cái hạ giới xuất thân kẻ ti tiện cũng có tư cách cưới hàng lúc đại hoang đ ỉ n h đến giờ vũ trụ ở giữa điểm xuất phát hấp thu nguyên sơ chi lực chỉ cần có nguyên sơ chi lực cải tạo hắn một thân thạch tộc huyết mạch liền có thể thay thế vì cao cấp hơn huyết mạch trở thành luân hồi cổ vương đ ã được tổ nguyên sơn thừa nhận liền không ở nói h ạ n lúc này nam cung diệu ngọc cung cấp đến hàn trần phụ cận lấy nguyên thần truyền âm nói chủ nhân chính là hắn ép buộc cùng ta trung tu nhất bàn lớn l ú muốn đem ta xem như định lô đột phá luân hồi cảnh ngươi không dám chính là c h ộ dạ thạch đu tâm tức dẫn đến sắp bạo tạc thạch m ặ c căn bản không để ý tới thạch đu tâm chỉ ở một bên thêm mắm thêm gối chân ngoại thổi gió muốn n g ậ n nhờ các giới luân hồi cổ vương đại thế b ư ớ c bách hẳn trần giao ra hàng lúc đại hoang đỉnh các vị một cái l ừ a đời lấy tiếng vô s ỉ l ừ a đ ả o căn bản không có tư cách có được hàng lúc đại hoang đỉnh như đại hoang đỉnh rơi vào ta phụ tổ nguyên núi trong tay hắn chắc chắn công bằng công chính đất là tất cả luân hồi cổ vương mở ra tiến vào bất hủ đế hoàng thông thiên đại đạo thạch mặt giống giặc điệu tuyên dương nói không ít luân hồi cổ vương nghe đến đó đã ẩn ẩn ý động nhưng một đạo rũ trầm thanh em đột nhiên đánh gây hắn đã không tin vậy liền mắt thấy mới là thật bản tôn chỉ cần hiện ra bản thân thời gian tầng liền có thể lại xuất hiện đao trạng h ố n độn đại chủ trầm cảnh bất quá bản tôn đã nói trước quan sát trong lúc đó bất luận cái gì phong hiểm đều muốn tự hành gánh chịu kẻ nói chuyện chính là h à n trần cái gì hiện ra bản thân thời gian tầng lại là giờ trò dối trá đi thanh mắt cười lạnh nói chỉ là hắn muốn định dẫn phát cái khác luân hồi cổ vương cùng mình một đạo cười nhạo lại phát hiện các giới luân hồi cổ vương tất cả đều hiếu kỳ không thôi cơ hội chỉ có một cái trước mắt muốn nhìn liền mở mắt đi hàn g chân hai mắt đằng đằng s ắ c khí ánh mắt mang theo mấy phần khinh bỉ nhìn về phía t h ạ c h mặc lập tức cưỡng ép thôi động luân hồi p h á p tắc cùng thời gian p h á p tắc năng lượng lợi dụng phản vũ trụ trí lực kích phát tự thân thời gian p h á p tắc liên hoàn hướng phía màn trời bắn ra suốt đao chẳng hỗn độn đại chủ thời gian bước tranh tới phạm là luân hồi cổ vương đều có thể thôi động luân hồi p h á p tắc năng lượng mở mắt quan sát vũ trụ vương đ ỉ n h phong cũng có thể tự đốt thời gian p h á p tắc liên hoàn đến thu hoạch thời gian ngắn ngủi phát tắc năng lượng lấy lấy được chân thị trí nhãn chỉ có một cái chớp mắt cơ hội phạm là tâm hoài quỷ t h a người đều không chịu được dụ h o ặ mở mắt quan sát mặc dù hàn trần đã cảnh cáo hết thể tự gánh lấy hậu quả có thể thạch m ặ c lại cho rằng hàn trần là cố ý l ừ a g ạ t liền đánh cược thiêu đốt bản thân thời gian p h á p tắc liên hoàn đại giới hai mắt trong nháy mắt buộc phát ra thời gian p h á p tắc năng lượng bạch màn tới trong nháy mắt thân ở hoang giới trung tâm vũ trụ kỳ điểm phong ấn trong kết giới hỗn độn đại chủ sau sống lưng vi vi mắt lạnh cảm nhận được rất nhiều đến từ qua đi thời gian tầm nhìn trộm những ánh mắt này hơi như sâu kiến lại tràn ngập bất kính cùng mạo phạo ý vị nhất là biết được những thứ này nhìn trộm là muốn quan sát mình bị chém xuống đầu lỗi lúc hỗn đ ộ đại chủ dẫn tí mặt đều cho bản tô hôn đ ộ n đại chủ một quyền đánh nát qua đi thời gian tầm thời gian bức tranh kinh khủng nguyên sơ chi lực dọc theo thời gian t ầ n g lan truyền ra d ầ m d ầ m d ầ m tổ ra đông đảo luân hồi cổ vương hai mắt trong nháy mắt bạo liệt thành tạp bã sau đầu luân hồi quan g hoàn nổ một đạo lại một đạo thê thảm nhất chính là thẻ mặc hắn kêu thảm một tiếng hai mắt trong nháy mắt hóa thành huyết động tự thân thời gian p h á p tắc liên hoàn đ ố n g nhiên vạn bèo d ị biến cả người giống như là một đoàn đất dẻo cao su giống như vạn bèo nếp vốn a chương tám trăm bảy mươi bảy gặp mặt vĩnh hằng chi chủ a ta tin ta tin đưa ta con mắt cho ầ u ngươi trả c ta con mắt. Ngươi, ta Thách thất trời. Nhìn như hắn chỉ là hai mắt thành huyết đậu, kỳ thực triệt để bị mất sai hai vang hai con mắc khóc lóc chỉ giác. Cho Văn ngươi, kinh, hận vọng Nhìn như hắn động, rồi. hối sợ kể lệ là để bầu bị kỳ vũ dù con mắt một lần nữa mắc tốt cũng chỉ là cái bài trí trên bản chất nguyên thần phương diện vũ giác đã bị triệt để phong tuyệt hôn đội đại chủ làm luyện hóa vũ trụ nguyên sơ chi lực nhiều nhất tồn tại cơ hồ tương đương với vũ trụ bản chất cùng linh hồn cho dù là tổ nguyên sơn bực này chính o à n luân hồi cổ vương trực tiếp nhìn qua đi thời gian tầng hôn đội đại chủ thân ảnh cũng muốn nỗ lực mấy đạo luân hồi quan hoàn bang diện đại giới Cũng、chi ũ n g c chỉ là vũ trụ vương đ ỉ n h p h o n g t h ạ c h m ặ c m à cái khác vũ trụ vương đ ỉ n h p h o n g bởi vì lo l ắ n g hàn t r ầ n nói tới hậu quả, đều chỉ d á m mơ hồ nhìn lên một cái, không dám có quá mạnh cầu t h ự c t ì n h c h ỉ có t h ạ c h m ặ c một lòng muốn tại t ổ nguyên sơn trước mặt lập công toàn lực mở mắt cầu thật lúc này mới bị k i n h khủng nhất p h ả n ạ ệ nhìn t h ẳ n g vũ trụ bản chất thằng ngại danh người dám giao động t a t ổ g i a căn cơ t ổ nguyên sơn căn bản không để ý n g ũ i ắ p phong thêm m ạ n dù sao ngay cả hắn ở bên trong tò ra hết thể mười sáu vị lần hồi cổ vương thực lực đều là mạnh mạnh nga xuống nhất là hắn tô nguyên sơn càng là trực tiếp sập lục đạo luân hồi qua n g hoàn vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua h ô n độn đại chủ tổ nguyên sơn ngươi thấy rõ ràng rồi sao hàn trần ánh mắt như tiễn b ă n g lanh tiếng nói trong nháy mắt lệnh tổ nguyên núi dùng mình một cái mặc dù chỉ có một cái trước mắt nhưng hàn trần vừa mới hiện ra quá khứ trong bức họa xác thực có h ô n độn đại chủ bị chém xuống đầu lâu một màn tại thời gian cùng hư không đều vặn bẹo quá khứ trong bức họa thanh niên cầm trong tay thời gian tầm cùng phản vũ trụ chi lực ngưng liền trường đao một đao tính cả vũ trụ cùng hỗn độn đại chủ cái cổ cùng nhau trầm diện mặc dù không có thân lâm kỳ cảnh nhưng tổ nguyên sơn có thể rõ ràng mà cảm giác được một đao kia kinh khủng liền xem như một trăm cái tổ nguyên sơn nhận ra đối mặt chôn v ù i vũ trụ một đao kia cũng là h ẳ n phải chết không nghi ngờ giá hỏa này không có nói sai hắn thật một đao chém xuống hôn đội đại chủ đầu đâu hồi tưởng vừa mới tổ nguyên sơn sắc mặt trong nháy mắt trì trệ ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi nhìn về phía hàn t r ầ n nhìn thấy rõ ràng mặc dù trước mắt hàn t r ầ n cùng qua đi trong bức tranh cầm trong tay thời gian tầng biện trường đao thanh niên khi tức khác biệt to lớn có thể cả hai quả thật là cùng một người các ngươi đều thấy rõ ràng rồi sao hàn trần t r ó n g mắt nhìn quanh t o à n trường phàm là vừa mới trộm liếc qua đi bức tranh người đều có các loại nghiêm trọng phản vệ bọn hắn đã biết được lợi hại không dám có nửa điểm phản bác mắt thấy xôi trào nghị luận đã lắng lại hàn trần lúc này mới nâng lên bình thản hờ hướng quân mặt hướng phía không có một hai thời gian tổ hoang bầu trời nói chuyện v i n h hằng c h i chủ thánh doanh sân mẫu các ngươi cũng thấy rõ ràng rồi sao v â n g bầu trời trong nháy mắt bỏ ra một đạo thuần trắng của sáng đem hàn trần bao phủ ở bên trong về sau hàn trần liền cảm giác một cố cường đại lực lượng chính hơi nâng lấy thân thể của hắ theo, theo cầu sáng màu trắng chậm rãi cao thẳng ở trong mắt những người khác hàn trần thân hình đã chậm rãi biến mất nhưng trên thực tế hàn trần là phá vỡ vô số cái thời gian tầng hướng phía vĩnh hằng bí địa nguyên thủy nhất thời gian tầng xâm nhập có cầu sáng màu trắng năng lượng giá trị hàn trần không có cảm nhận được nửa điểm c ó chịu cuối cùng tới đen kỵ ị một màu dưới chân có sóng nhỏ nhộn nhạo thời gian điểm xuất phát tầng đương nhiên nơi này thời gian điểm xuất phát tầng chỉ là vĩnh hằng bí địa thời gian điểm xuất phát tại mảnh này đen nhánh tựa như tâm hải giống như yên tĩnh thường hòa thời gian điểm xuất phát tầng trong biển ư ơ n g có một đạo thuần bạch sắp thân ảnh hắn có hiệu được đồng dạng to lớn sừng thú cái này sừng thú giống như là nhánh cây này mầm giống như bốn phía mở rộng cả người chỉ có người bình thường lớn nhỏ toàn bộ sừng thú lại giống như là một viên to lớn cây đạo giống như rậm rạp trần đầy tản ra bạch quang nhàn bản thể là một đầu đào sừng tuần lúc kỳ lân cũng là toàn vũ trụ cuối cùng một đầu thuần huyết kỳ lân loại tại vĩnh hằng chi chủ trước mặt còn ngồi xếp bằng một nữ nhân toàn thân tản gia minh n h u ậ n như ngọc bảo quang có thể nhìn ra được là một vị cực kỳ thiện lương đẹp mắt nữ tử nhưng vô luận như thế nào cũng khó thấy rõ nàng chân chính khuôn mặt hoặc là nói nhìn nhưng không nhớ được vị này nhất định là thánh doanh s ơ n mẫu hàng chân không có chút nào luôn uống bàn chân nhẹ nhàng rơi vào sóng nhỏ phía trên về sau liền sải bước đi đến vĩnh hằng chi chủ cùng thánh doanh sơn mẫu trước mặt ngồi xếp bằng xuống không đến trước đó ta còn tưởng rằng vĩnh hằng bí địa có thể đảm đương liên hợp tất cả thánh vực vị trí minh chủ nhưng tới về sau lại có chút thất vọng hàng chân nước mắt nhìn về phía vĩnh hằng c h i chủ run mắt thường liền có thể nhìn thấy vĩnh hằng c h i chủ bên cạnh rúng động kinh khủng bực nào thời gian p h á p t ắ t năng lượng vĩnh hằng c h i chủ mang theo áy náy mỉ cười toàn bộ thời gian tổ h ong chính là ngũ đế phong ấn thanh thứ năm triệu hóa hỗn độn đại chủ sớm đã bắt đầu ăn mòn luyện hóa thời gian tổ h ong nếu như ta không ở nơi này trân thủ thời gian tổ ong liền sẽ bị hỗn đ ộ đại chủ luyện hóa ta không phải là muốn trôn tranh trách nhiệm chỉ là muốn nói tình h u n g dưới mắt đã cấp bách hàng trần không có xoắn suýt tổ nguyên sơn sự tỉnh trở tay tế ra hàng lúc đại h o a n g đỉnh chiếc đỉnh cổ này thật có để cho người ta trở thành bất hủ đế hoàng năng lực vĩnh hằng c h i chủ trả lời nói đúng ra cổ đỉnh chỉ là một cái phương tiện giao thông mà thôi chỉ có cơi no mới có thể đến vũ trụ thời gian k ỳ điểm chỉ có từ ban sơ trong vũ trụ thu hoạch được nguyên sơ chi lực mới có cơ hội trở thành khám phá thời gian bất hủ đế hoàng chỉ có trở thành bất hủ đế hoàng mới có thể đánh bại hỗn độn đại chủ h à n trần nói bổ sung thánh d o n h sơn mẫu khẽ lắc đầu cho dù trở thành bất hủ đế hoàng cũng không phải hỗn độn đại chủ đối thủ dù sao hôn đội đại chủ nắm giữ lấy vũ trụ mạnh nhất nhân quả lớn luật nhưng nếu như có thể trở thành bất hủ đế hoàng người giác quan khẳng định sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất đến loại cảnh giới đó nói không chừng ngươi liền có thể tìm tới đánh bại hôn đội đại chủ đồ vật hàng chân k h ẽ nhũ mày đánh bại hôn đội đại chủ đồ vật thời gian cấp bách ta nói ngắn gọn hôn đội đại chủ cơ hồ đồng đẳng với vũ trụ một bộ phận cho nên đi hướng đại vũ trụ thời gian điểm xuất phát hấp thu nguyên sơ chi lực giống như là đánh cắp hôn đội đại chủ lực lượng hắn nhất định sẽ toàn lực ngăn cản t i ê n tâm tại thời gian điểm xuất phát tẩm liền xem như hắn cũng không cách nào phát huy ra toàn lực chỉ cần thực lực của ngươi nâng cao một bước hẳn là có thể ứng phó vĩnh hằng chi chủ mở miệng giải thích thực lực nâng cao một bước ta hiện nay thương thế cũng còn không hoàn toàn phục hồi như cũ hàn g trần nhữ mày giải thích cái này đơn giản ta sẽ mở ra một cái thời gian tầm mật thất để ngươi một giấc chiêm bao ngàn n ă m khôi phục tất cả thương thế không cần phải lo lắng bản thân thời gian p h á p tắc liên hoàn cùng đại vũ trụ thời gian phát tắc xung đột hàng lúc đại hoang đỉnh sẽ bảo vệ tốt ngươi vĩnh hằng chi chủ an ủi Ta thời a sẽ ở i g nếu tầng mật thất tinh h dốc vào cao độ i k t n g y ê n t h ủ y sinh m ệ n h pháp t người u y ê n n chất, trợ giúp g mấy ngàn h h n trưởng t h h cho không cần nên lo một năm Doanh và ước năm đều không có cách nào tiến vào bất hủ đế hoàng ta nghĩ cái này cùng bên ngoài nguyên nhân liên quan rất nhỏ như ngươi thấy ta cùng thánh doanh sơn mẫu đều đã là đã sống chục tỷ năm cùng nó lãng phí năng lượng truyền t ố n g hai chúng ta lao ra h ỏ a không bằng đem hy vọng áp tại các người những thứ này sinh cơ bừng bừng người trẻ tuổi trên hơn vĩnh hằng chi chủ giải thích làm cho người tin phục hàn trần không do dự nữa chừng nào thì bắt đầu chờ ngươi khôi phục tất cả thực lực sau lập tức bắt đầu vĩnh hằng chi chủ x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng bẻ gãy đỉnh đầu một cây mịn nhắn xứng nhánh tại thời gian tầng bên trong rạch ra một cái thông hướng thời gian tầng tu luyện thất truyền t ố n miệm hàn trần đứng dậy hướng vĩnh hằng chi chủ cùng thánh doanh sơn mẫu bãi lễ sau đó không chút do dự lướ trong nháy mắt ngũ rắc trong nháy mắt biến mất phản phất bị che đậy các loại hàn trần mở mắt lần nữa lúc mình đã thân ở một mảnh mênh m ô n g hoàng vu cổ đại chiến trường liên hành tinh nơi này là một mảnh hoàng sa đại mạc khắp nơi đều là vũ trụ dị tộc để lại b c h cốt mặc dù cảnh sát nhìn hoàng vu mênh m ô n g nhưng nơi này lại tràn ngập mắt trần có thể thấy siêu nồng đậm sinh mệnh pháp tắc nguyên chất chỉ hít sâu một hơi hàn trần liền cảm giác tự thân sinh mệnh pháp tắc liên hoàn thương thế liền khôi phục không ít mặc dù thân ở khác biệt thời gian tầng bên trong nhưng hàn trần bằng vào cường đại nguyên thần cảm giác có thể phát giác được nơi này tốc độ thời gian trôi qua muốn xa so với bên ngoài chậm nhiều hơn nhiều ở chỗ này không cần lo lắng thời gian không đủ cũng không cần lo lắng cường đ ị c h b ự c kích hàng chân rốt cục có thể an tâm tu luyện đầu tiên là hệ thống cường hóa điểm trải qua như thế lâu dài thời gian không có sử dụng cường hóa điểm đã tích lũy đến một cái tương đương khả quan tình trạng thường dùng p h á p tắc đều đã thêm đến cực hạn sinh mệnh năng cấp cùng nguyên tần h mức năng lượng tại đạt tới cấp năm về sau liền không cách nào thêm điểm bây giờ tại hệ thống trên m ặ báo duy nhất có thể lấy cường hóa chính là phản vũ trụ chi lực cái ù n g p h p tắc khác b ệ t này g cùng nguyên ngưng gì năng lượng, gì năng lượng. Tăng cường u thuộc luận sau luận y ê n phản trôn phản sơ chi lực chi lực, lực. Cái trước có cái tắc cái có cái tắc chi lực, thể pháp thể pháp h vùi vũ về vũ vũ trụ trụ tạo bất bất trụ n trần ngược n tham đảo giải gia g u ê n sơ có h mạnh. i liền Cái lực lực cũng liền càng c năng này có lợi cho về sau đi hướng đại vũ trụ thời gian điểm xuất phát hấp thu nguyên sơ chi lực về sau chính là vứt bỏ hết thể t ạ m niệm tu luyện một ngày hai ngày một tháng hai tháng một năm hai tháng mười năm trăm năm trăm năm ngàn năm cũng không biết hàn trần tại mảnh này thời gian tầng tu luyện bí cảnh bên trong tu luyện bao lâu chỉ có thể nhìn thấy đầu hắn đằng sau một lần nữa ngưng tạo ra được hai đạo luân hồi quang hoàn bởi vì không có kiếp trước luân hồi cho nên hàn trần tu luyện lại lâu cũng chỉ có thể bánh xe phụ về thánh cảnh luân hồi quá khứ bên trong hấp thu càng nhiều lực lượng cũng may hàn trần trước đó tại luân hồi thánh cảnh bên trong kem chút trực tiếp phi thăng cho nên luân hồi thánh cảnh luân hồi lực lượng tương đương mạnh bởi vậy đầu hắn đằng sau đại biểu luân hồi thánh cảnh luân hồi q u a n hoàn to như cự nhật bản trói mắt cái khác luân hồi cổ vương đều là lấy cỡ nào đạo luân hồi quang có thể hàn trần độc nhất đạo chân chính luân hồi quang hoàn lại s o chín hoàn luân hồi cổ vương tất cả luân hồi quang hoàn cộng lại còn muốn lớn không chỉ chỉ là luân hồi quang hoàn nhìn lớn mà thôi hàn trần thực lực cũng có tương đương kinh khủng tiến triển nhục thân h ư không pháp tắc liên hoàn lưới đã hướng tới hoa mỹ thậm chí có thể cùng lúc trước lòng c h ấ n vũ so sánh điểm này muốn được nhờ vào vạn long châu bồi dưỡng chém xuống hôn n ộ n đại chủ đầu lâu mặc dù đem vạn long châu năng lượng tiêu hao sạch sẽ nhưng vạn long châu bản thân cũng là từ vạn cái chân lòng bản nguyên ngưng tạo dung hợp tại tu luyện quá trình bên trong hàn trần thân thể tự nhiên dung hợp vạn long châu cho nên nhục thân hư không p h á p tắc liên hoàn lưới đã hướng tới đạt đến hoàn mỹ không thể phá vỡ về phần cái khác p h á p tắc liên hoàn đang liên t n g hấp thu sinh mệnh p h á p tắc nguyên chất về sau tất cả p h á p tắc liên hoàn cơ bản đều đã hoàn thành hoàn toàn bệ nhất là nguyên thủy hỗn độn p h á p tắc nói theo một ý nghĩa nào đó nguyên thủy đại hỗn độn p h á p tắc chính là thấp phối bản nguyên sơ chi lực đem nguyên thủy hỗn độn p h á p tắc năng lượng cùng phản vũ trụ chi lực dùng cân đối pháp dung hợp lại cùng nhau liền có thể thu hoạch được suy yếu bản vũ trụ chôn bùi năng lượng mặc dù cùng thời gian tầng biện trường đao cùng phản vũ trụ chi lực kết hợp ra chôn bùi năng lượng so sánh còn có khoảng cách nhất định nhưng chém giết kiếm ấn tượng h tôn titan ba vương thổ nguyên sơn các loại một loại chín hoàn luân hồi của vương vẫn là dư sải ngoại trừ nguyên thủy hỗn độn p h á p tắc năng lượng cùng phản vũ trụ chi lực kết hợp bên ngoài h à n trần còn nghiên cứu phát minh cái khác nhiều loại loại hình trôn v ù i năng lượng t ỷ như luân hồi p h á p tắc năng lượng cùng phản vũ trụ chi lực kết hợp liền có thể tạm thời áp chế địch nhân luân hồi p h á p tắc năng lượng làm địch nhân luân hồi p h á p tắc thần thuật mất đi hiệu lực về phần thời gian phát tắc năng lượng cùng phản vũ trụ chi lực kết hợp chính là bản đầy đủ vũ trụ trôn bùi năng lượng h à n trần không dám tùy ý nếm thử sợ không cẩn thận đem tự mình mất hết bất quá chuyện ngo lỗ đen p h á p tắc cùng lỗ trắng p h á p tắc d u n g hợp mà thành thời không p h á p tắc năng lượng cùng phản vũ trụ chi lực lại lần nữa d u n g hợp về sau có thể sinh ra một cái cùng loại với vũ trụ t r ô n vùi động hủy diệt điểm cực kỳ khủng bố nhất nhất nhất trọng yếu một điểm hoàn thành nguyên thủy hỗn độn p h á p tắc liên hoàn hoàn toàn biên chế về sau hàn trần vậy mà có thể ẩn ẩn tham gia giải trong đầu hệ thống trang địa tại hệ thống trên màn hình lam s á t số lượng quang lưu bên trong có thể ẩn ẩn nhìn thấy bốn đầu g e n xoắn úp kết cấu phát tắc liên hoàn hình thái cho dù là nguyên thủy hỗn độn phát tắc dạng này hoang cấp phát tắc cũng là phổ thông s o n g xoắn ốc kết cấu có thể hệ thống số lượng quang lưu hình thành lại là bốn đầu gen xoắn ốc kết cấu vô cùng phức tạp nếu như chăm chú tham gia giải liền sẽ hoa mắt cho mặt nhưng hàn trần có chỗ dự cảm chỉ cần triệt để h i ể u thấu đáo bốn đầu gen xoắn ốc kết cấu liền có thể tham gia phá hệ thống bí mật có lẽ trở thành bất hủ đế hoàng liền có thể làm được một ý niệm thời gian t ầ n g tu luyện mật thất sụp đổ giải thể quay về vĩnh hằng chi chủ ở tại vĩnh hằng bí điệu thời gian điểm xuất phát từng lúc từng lợn say sẽ giống như mê mọi cảm giác khó chịu xuất hiện. bất quá c h ỉ là rất nhỏ triệu chứng cũng không có trước đó sử dụng thượng nhiều thánh vực lúc thực tầng như vậy máy liệt đi qua bao lâu hàng trần hỏi thăm vĩnh h à n g chi chủ bất quá nửa tuần vĩnh hằng chi chủ trả lời thời gian tổ ong tình huống như thế nào hàng trần nhìn thấy vĩnh hằng chi chủ định chóp sừng hiệu tựa như chết héo cây cối giống như đã mất đi con chạch như lần này thất bại vũ trụ tất nhiên là ú t vĩnh hằng chi chủ nhấc tay h á o một chiêu đen nhánh thời gian t ầ n hư không tựa như hình chiếu màn sân khấu giống như hiện ra thời gian tổ ong tình trạng chỉ gặp trong hư không vũ trụ thời gian tổ hong tựa như nhỏ b ẽ hạt cắt đồng dạng trán phóng hảo quang nhỏ yếu quân quân hát triều từ bốn phương tám hướng đã đem thời gian tổ hong bao phủ vô số hoang giới dị thú vô số hỗn độn thần giáo nanh luất mỗi một phút mỗi một giây đều đang trùng kích lấy thời gian tổ hong tầng ngoài cùng thời gian tầng hàng rào thất ở thời gian tổ hong bên trong đám người toàn lực xuất thủ ỷ vào thời gian tổ hong thời gian tầng hàng rào không ngừng phản kích chỉ tiếp hỗn độn đại chủ thực lực đã lần nữa đạt được tăng trưởng tất cả hoang giới dị thú cùng hỗn độn thần giáo nanh luất chết thảm về sau lập tức nịch chuyển kết quả một lần nữa phục sinh chương tám trăm bảy mươi chín vì cái gì mắt thấy hỗn độn đại chủ đã bắt đầu công phạt luyện hóa toàn bộ vĩnh hằng bí địa hàn trần minh bạch là thời điểm hành động chờ một chút vì bảo vệ mình lực lượng không bị đánh cắp hỗn độn đại chủ nhất định tại thời gian tầng bên trong thiết hạ vô số mai phục vì phân tán hỏa lực cũng vì dẫn ra hỗn độn đại chủ lực chú ý ta còn muốn truyền triệu cái khác mười một cái giống như ngươi thí luyện giả vĩnh hằng chi chủ ra hiệu hàn trần an tâm chớp đội hàn trần nghe h i ể u vĩnh hằng chi chủ ý ở ngoài lời mười một cái cũng giống như mình thí luyện giả xem ra vĩnh hằng chi chủ cũng không dám đem tất cả chú đều đặt ở trên người mình vất quá dạng này mới hợp lý đem trứng gà chia đều đến khác biệt trong dọa sách cam đoan phong h i ể m đồng đều bảy rất nhanh vĩnh hằng chi chủ liền truyền triệu những người thí l u y ệ n khác trong đó cơ hồ có gần một nửa đều là hàn trần rất tinh tường khuôn mặt thánh doanh thần sơn n g u y ệ t lúa thần nữ đại cứu ca long càn A c lind cùng thái lệ á về phần cái khác sáu người cũng đều là từ thời gian tổ hong bên trong hiện hữu siêu cấp thiên tài bên trong tuyển chọn mà ra nhất có cơ hội trực tiếp tham gia phá thời gian p h á p tác trở thành bất hủ đế hoàng luân hồi cổ với nhóm h à n tiểu hữu mời tế ra hàng lúc đại h o à n định vĩnh chi chủ lộ ra Bình hòa tiêu dung hàn trần không có đa nghi trở tay tế ra thanh đồng cổ đỉnh vĩnh hằng chi chủ hướng phía thanh đồng cổ đỉnh trên m ứ t đỉnh trong nháy mắt bắn ra một đạo thời gian pháp tắc năng lượng đông một tiếng hạo đ ã m kéo dài cổ đỉnh chiến m i n h truyền bá ra chỉ gặp hàng lúc đại hoang đỉnh thân đỉnh run r à y kịch liệt về sau vậy mà chia ra làm mười hai hàng lúc đại hoang đỉnh thời gian phân thân sẽ che chở các ngươi đến thời gian đ i ể m xuất phát có thể hay không hấp thu đến vũ trụ ban sơ nguyên sơ chi lực liền nhìn b ậ n mệnh của các ngươi vĩnh hằng chi chủ phân biệt đem hàng lúc đại hoang đỉnh thời gian phân thân phân cho h à n trần ở bên trong mười hai vị thí luyện giả đương nhiên h à n trần nắm giữ là hàng lúc đại hoang đ ỉ n h bản thể chư vị cái vũ trụ này sẽ như thế nào liền nhìn các ngươi vĩnh hằng chi chủ ánh mắt tràn ngập mong đợi địa tại mỗi một cái thí luyện giả trên thân n ư ớ c qua sau đó chậm dại đứng dậy cả người tại đứng dậy quá trình bên trong hóa thành kỳ lân bản thể hắn n g ử a đầu phát ra lộc minh đồng dạng chiếm chiếc tấm thanh sau đó hướng phía đen nhánh thời gian tầm biển sâu chỗ phi nước đại bốn cái móng mỗi vọt ra một bước liền sẽ tại thời gian tầm trên biển lưu lại một đạo thuần bách sắc con đường ánh sáng vĩnh hằng chi chủ không ngừng phi nước đại gia tốc cho đến chỗ sâu nhất về sau n ả y lên một cái dùng to lớn sừng hiệu va chạm thời gian tầm biển và anh cái kia tựa như tán cây giống như cành cây tung hoành rậm rạp tự giác giống như mạnh điện giống như sáng lên thuần trắng qua mang trong nháy mắt liền đem t r ù n g điệp thời gian tầm biển đụng nát một cái cự đại đen nhánh t ả n ra man hoa nguyên n g thủy khí tức thời gian lỗ sâu như vậy ngưng hiện lên đường đi thánh doanh sơn mẫu nhắc nhở đi hàng trần cùng long cản a l i n s n g u y ệ t lúa thần nữ thái lệ á mấy người nhìn nhau bảo trọng nói tất cả đều dùng ánh mắt khái quát lập tức hàng trần cái thứ nhất xông lên vĩnh hàng chi chủ mở ra thuần trắng con đường ánh sáng không cần tự mình phát lực thân thể liền hóa thành lưu quang hướng phía thời gian lỗ sâu của cướp có loại hướng thâm viên trực tiếp rơi xuống cảm giác ông hàng lúc đại hoang đỉnh tự động treo cao mà lên miệng đỉnh hướng xuống bắn ra ra một đạo thời gian pháp tắc bảo hộ năng lượng đem hàn trần thân ảnh chiều sáng bất quá trước mắt hàn trần liền lướt vào thời gian lỗ sâu bên trong mặc dù có hàng lúc đại hoang đỉnh bảo hộ vẫn như cũ có loại mãnh liệt cảm giác khó chịu cả người tựa như là lọt vào một loại nào đó không ngừng lôi kéo có dối hai triệu đồ ảnh bên trong có loại tại vô cùng bé cùng vô cùng lớn ở giữa lặp đi lặp lại hoành mẹ cảm giác chỉ chờ chậm giải thích hướng loại cảm giác này hàn trần ngũ rác mới dần dần khôi phục bình thường đợi đến nguyên thần thị rác khôi phục mới bỗng nhiên nhìn thấy một cái đen nhánh điểm nhỏ đ ố n g nhiên bạo t ạ c thưa không thời gian cùng vô hạn lượng vũ trụ vật chất từ nổ lớn bên trong sinh ra quan sát đến vũ trụ mới sinh hoành vĩ t r ắ n g lệ dù là hàn trần cũng không nhịn được có loại cảm giác muốn rơi lệ sau một khắc hàn trần lại cảm thấy cả người từ vô hạn khoảng cách xa trực tiếp bị người bình di đến nổ lớn khu vực trung tâm ở chỗ này có một mảnh tản da màu xanh l a n quang lư nguyên sơ tri hải trong biện chạy xuôi chính là tinh thuần vô cùng nguyên sơ tri lực những thứ này nguyên sơ chi lực liên tục không ngừng hướng lấy vũ trụ bay v ụ t lại từ vũ trụ các nơi không ngừng chạy trở về tạo thành một loại nào đó cân bằng cùng tuần hoàn tại nguyên sơ chi hải trung ương có một đạo to lớn kinh khủng quen thuộc thân hình chính là hôn đội đại chủ hắn chiếm cứ tại nguyên sơ chi hải trung tâm không ngừng hấp thu nguyên sơ chi hải nguyên sơ chi lực thậm chí giữ lại từ vũ trụ các nơi trở về nguyên sơ chi lực trở nên càng ngày càng cường đại hàn c h â n ngắm nhìn một phía nơi này cũng không có những người thí luận khác mà hôn đội chủ tựa hồ cũng không có phát giác được hắn tồn tại hàn trần chậm rãi cấp đến nguyên sơ chi hải đầu trên đưa tay hấp thu đến một tia nguyên sơ chi lực căn bản không cần hao tâm tổn trí luyện hóa chỉ cần một cái ý niệm trong đầu nguyên sơ chi lực liền dung nhập thể nội một loại khó mà nói rõ to lớn khoái cảm như dòng điện giống như tại thể nội khoái động cũng không phải là sinh mệnh năng cấp có to lớn tăng lên mà là thời gian pháp tắc đạt được t ă n g phúc điên của bệnh có như vậy trong nháy mắt hàn trần thậm chí cảm giác tự mình tự hồ có thể xem thấu toàn bộ thời gian biển mắt thấy đến vũ trụ hình thành căn bản chi nhân loại này đối cá thể sinh mệnh cùng đối đại vũ trụ tìm tòi nghiên cứu vô thượng cảm nhận làm cho người trầm mê nghiện ngay tại h à n trần kìm nén không được muốn tiếp tục luyện hóa nguyên sơ chi lực lúc một thanh â m đột ngột từ sau lưng chuyển đến như thế nào luyện hóa nguyên sơ chi lực cảm giác có phải hay không để cho người ta mê mội h à n trần lông mày bỗng nhiên đè ép m ụ c quang lãnh lệ nhìn về phía sau lưng người đến không phải người bên ngoài mà là tại long tộc thánh vực bên trong bị l o n g trấn vũ thiết thiết thực thực giết chết kiếm ấn thượng tôn không cần kinh ngạc đại chủ đã trở thành nửa cái vũ trụ chi chủ phục sinh bất cứ người nào đều dễ như trở bàn tay giống như ngươi hiếm có nhân tài nếu như đầu nhập vào đại chủ đại chủ nhất định cho ngươi tốt hơn n g ã ngộ Tí như có thể để ngươi mỗi ngày không ngừng nghỉ địa luyện hóa nguyên sơ chi lực có thể mỗi thời mỗi khắc đều trải nghiệm loại này làm cho người say mê trong cái cảm kiếm ấn tượng h tôn tiếu d u n g ấm lãnh đưa tay múc thổi p h ồ n g làm sắc nguyên sơ chi lực c h ậ m dãi đảo hướng nguyên sơ chi hải loại lời này cũng liền lừa gạt một chút đồ đần thật đâu nhập vào hỗn độn đại chủ chỉ sợ ta cũng sẽ giống như ngươi hàn trần ánh mắt châm chọc nhìn xem kiếm ấn tượng h tôn giống như ta có ý tứ gì kiếm ấn tượng tôn sắc mặt không hiểu hàn trần cười lạnh chân chính kiếm ấn tượng tôn sớm đã bị hỗn độn đại chủ luyện hóa ngươi bây giờ chẳng qua là hỗn độn đại chủ phân hóa ra một đạo phân thân mà tôi h duy nhất lưu lại ý thức cũng chỉ có thể cảm nhận được hỗn độn đại chủ luyện hóa nguyên sơ chi lực khoái cảm kim ế ấn tượng h tôn không b u ồ n ngược lại cười thì tính sao đâu thế gian tràn đầy thống khổ cùng gặp chắc t r ở nếu như linh hồn có thể đạt tới vĩnh hằng cực lạc và bình tĩnh cũng chưa hẳn không thể hàn c h â n trong ánh mắt n i a m ai ý vị càng thêm nồng hậu dày đặc cực lạc và bình tĩnh vậy ngươi có nhớ hay không tự mình tại sao muốn truy cầu linh hồn cực lạc và bình tĩnh ta ta tại sao muốn truy cầu linh hồn cực lạc và bình tĩnh kim ấn tượng tôn hơi xứng s chỉ có thể thử một lần chương tám trăm tám mươi chỉ có thể thử một lần chính là bởi vì sinh mệnh quá trình lớn lên tràn đầy thống khổ cùng gặp c h ấ t trở cho nên mọi người mới có thể s u các tị h u n g muốn truy cầu khoái hoạt cùng hạnh phúc cái gọi là truy cầu cực lạc cùng hạnh phúc đều chỉ là vì đền bù nội tâm không cách nào bù đắp thương tích cùng thống khổ cũng là vì tê liệt cùng ẩn tàng những cái k i a lệnh linh hồn thống khổ ký ức một cái chân chính cực lạc và bình tĩnh linh hồn là yên tĩnh đi mắng ta ta tại sao muốn truy cầu cực lạc và bình tĩnh ta vì cái gì vì cái gì kiếm ấn tượng tôn phản phục chất vấn tự mình hắn bỗng nhiên ý thức được đó là cái tương đối quan trọng vấn đề hắn tự a hồ quên đi cái gì so sinh mệnh thứ quan trọng hơn ta tại sao muốn truy cầu cực lạc và bình tĩnh t a vì, vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì kiếm ấn tượng h tôn hai tay bắt lấy đầu ngón tay xâm nhập xó não tự a hồ muốn gỡ ra toàn bộ đầu tìm một chút đến cùng quên hết cái gì lại tại trong nháy mắt hắn bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo t r u n g bạc mà giống như tiếng cười tới sư minh đạo này tiếng cười trong nháy mắt đem kiếm ấn tượng h tôn tê dại linh hồn tỉnh lại hắn lập tức liền nghĩ tới đủ loại tiên căn không sai hắn không phải là vì tự mình mà là vì để sớm tại mấy chục triệu năm trước liền mất đi sinh mệnh sư muội hắn muốn tìm cầu hỗn độn đại chủ hỗ trợ chém vỡ luân hồi thiên bản từ mấy chục triệu năm trước tìm về sư muội linh hồn lại đem nó phục sinh vì đạt tới mục đích này hắn nhất định phải trợ giúp hỗn độn đại chủ trở thành chân chính vũ trụ c h i chủ mới được ha ha ha ha ha ha ha, ta nhớ ra rồi kiếm ấn tượng h tôn hai vai vi vi rung động ngước mắt nhìn về phía hàn trần trên mặt biểu lộ dữ tợn mà đến c ù n g đã ngươi không nguyện ý quy hạng vậy liền chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng hàn trần không hề sợ hãi đầu đằng sau chống ra một vòng to lớn luân hồi quang hoàn bàn tay vi vi hư nắm một thanh từ nguyên thủy hỗn độn pháp tắc cùng phản vũ trụ chi lực ngưng liền m à thành vũ trụ chôn b ụ i trường đao ngưng hiện ra chết sau một khắc cảm xúc kiềm chế đến cực hạn kiếm ấn thượng tôn đ ố n g nhiên một phát đầu hắn đằng sau chống ra chín đạo minh lượng luân hồi quang hoàn đưa tay ngưng hiện ra một đạo kinh khủng luân hồi kiếm luân sau đó chỉ dẫn kiếm luân hướng phía hàn trần phách trạm mà xuống kiếm luân bên trong mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa luân hồi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc năng lượng đem thời gian điểm xuất phát t ầ n đều chém ra từng đ lúc trước đối mặt khủng bố như thế luân hồi kiếm luân hàn trần chỉ có thể nhượng bộ lui m i n h nhưng bây giờ hắn ngước mắt nhìn thấy trùng điệp kiếm luân chém xuống chỉ là nắm chặt trôi đao chém ra một đao phá x o ẹ t t r ô n v ù i đao quang thậm chí đem thời gian điểm xuất phát t ầ m đều chạm d i ệ n một bộ phận nên tiếp luân hồi kiếm quang sau càng là tồi khô làm ạ ủ trực tiếp đem luân hồi kiếm quang toàn bộ chém b ỡ quả nhiên ngươi kế thừa tên kia lực lượng kiếm ấn tượng tôn gắt gao nhìn chằm chằm hàn trần hai mắt bên trong tiêu đốt lên như thực chất giống như điên cùng giống như chiến ý như vậy tiếp xuống liền thử một lần tại hiện tại thời đại này tên kia lực、lượng. còn có thể hay không đảm đương lên vô địch xưng hảo vê anh kiếm ấn tượng tôn bộ phát ra từng vòng từng vòng kinh khủng thời gian p h á p tắc năng lượng đầu phía sau chín đạo luân hồi quan hoàn dần dần biến thành thuần bạch sắc vẩn g ánh sáng thời gian tại h ô n độn đại chủ lực lượng ra trì dưới hán vậy mà ngắn ngủi địa đạt đến bất hủ đế hoàn g cảnh giới lực lượng đạt được trước nay chưa từng có to lớn t ă n g phúc kiếm ấn tượng tôn chậm dai phi thăng mà lên ngung xuống phát tán bạch quan con người đại thủ l ư nắm hô có thể rõ ràng mà nhìn thấy vô hạn nặng nhiều thời giờ t ầ n hóa thành mênh mông thời gian phát tắc năng lượng ngưng tụ thành một đạo vòng kiếm khổng lộ mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn giấu đi một cái thời gian tầm bên trong to lớn sự kiện có lô đen bạo tạc thôn vệ và i ước đ i ể m báo tinh hệ sự kiện năng lượng có thượng cổ thời đại cường giả tối đỉnh huyết chiến vẫn lạc chiến đấu sự kiện có long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến đỉnh cao sự kiện tóm lại cái này mỗi một đạo kiếm quang đều là ngưng tụ qua đi thời gian từng phát sinh qua sự kiện năng lượng tổng cộng vô cùng kinh khủng cảm nhận được thời gian kiếm l u ô n đáng sợ hàn trần lông mày vi vi lẻ xuống không chút do dự phát động vũ trụ tri chủ thần kỹ ha ha ha thế nội phát tắc khùng xương như là cự một bộ dễ giống như bắt đầu điên cuồng kéo dài tới sinh trường diễn sinh ra được rất nhiều lâm thời hình thành pháp tắc liên hoàn những thứ này pháp tắc liên hoàn cộng đồng hợp thành toàn vũ trụ pháp tắc không xương giờ khắc này h à n trần cùng đại vũ trụ hoàn toàn dung hợp trên r a càng là xuất hiện từng đạo thuần bạch sắc nguyên sơ quang ngân ở đây t r ạ n g thái dưới hán đồng dạng có được thời gian pháp tắc liên hoàn hoàn toàn quyền không chế lấy thời gian pháp tắc năng lượng cùng phản năng lượng vũ trụ dung hợp trở thành mạnh hơn vũ trụ t r ô n bụi thuật đi kiếm ấn thượng tôn bàn tay lăng không ngấn xuống kiếm luân hóa thành từng đạo to lớn kế quang hướng phía hàn trần bay xuống mà xuống hàn trần không những k ô n g lùi ngược lại cầm đao chủ động nên tiếp kế quang t r ô n vùi chém một đao chém xuống ánh đao màu đen đem thời gian điểm xuất phát tầng đều chạm phá đồng dạng cùng t i ê u kiếm quang thứ nhất chạm vào nhau và anh kiếm quang nổ tung thời gian tầng năng lượng như bạch hồng bay tiết hướng phía bốn phương tám hướng tuân ra t i ê u kiếm quang thứ hai cơ hồ theo nhau mà tới nó ẩn chứa kinh khủng long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến năng lượng tổng cộng chém xuống một kiếm trong hư không ẩn ẩn chuyển bang lên long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến quần bạo gào thét hàng trần cắn răng nên tiếp một kiếm này lúc thân đao đột nhiên chuyển lại ra áp lực kinh khủng thậm chí toàn bộ thân đao đều bắt đầu và mẹo như muốn dốc hết toàn lực tại thân đao triệt để sụp đổ trước đó đem t i ê u kiếm quang thứ hai chém bỡ nhưng mà t i ê u kiếm quang thứ ba không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc trong nháy mắt bay xuống mặt tới h à n c h r n lúc này dung hợp lỗ đen lỗ trắng hai loại đối lập phát tắc sức đ ẩ y sinh ra kinh khủng thời không p h á p tắc năng lượng sau đó lấy thời không p h á p tắc năng lượng cùng phản vũ trụ p h á p tắc năng lượng dung hợp hai tay kéo một phát chống ra một đạo kinh khủng thời gian lỗ sâu và anh t i ê u kiếm quang thứ ba ẩn chứa thượng cổ thời đại vũ trụ trí cường nhóm kịch chiến năng lượng tổng cộng trong nháy mắt hoa thành vô số để cho người ta hoa mắt thần thuật năng lượng tới thời gian lỗ sâu điên cùng thôn nạp những thứ này thần thuật năng lượng biên giới rất nhanh liền sinh ra một chút khe hở cuối cùng tia kiếm quang thứ ba cùng thời gian lỗ sâu cùng nhau cho bụi có thể tia kiếm quang thứ bốn theo sát lấy bay xuống mà tới đạo này kiếm quang ẩn chứa hỗn độn đại chủ cùng ngũ đại nguyên thủy bất hủ đế hoàng kịch chiến năng lượng tổng cộng to lớn nhất sát lực như bực sâu nó một đường bay xuống mà xuống lúc ngay cả giờ vũ trụ ở giữa điểm xuất phát thời gian tầng đều nghiền liên tục băng liền chưa hoàn toàn rơi xuống chỉ là bị sát cơ k h ó chặn hàn trần liền cảm giác n ụ c thân hư không phát tắc liên hoàn có loại sụp đổ báo hiệu toàn thân nói nói. kiếm ấn tượng tôn đại thủ lăng không ấn xuống c ự kiếm kiếm quang đầu trên cả người dựng ngược để ép kiếm quang hướng phía hàn trần bay xuống mà xuống hiện nhiên đối với mình một kiếm này có vô tận lòng tin ẩn chứa h ố n độn đại chủ cùng ngũ đại nguyên thủy đế chiến đấu năng lượng tổng cộng đạo này thời gian kiếm quang tất yếu hàn trần hình thần câu diện đối mặt một kiếm này hàn trần dự cảm lấy hiện nay bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể phòng bị không có biện pháp chỉ có thể thử một lần Trường hàn trần tìm hiểu ra lấy nguyên thần chi lực đột phá vũ trụ bể cá mặc dù cuối cùng không thể thành công nhưng lúc đó may mắn thấy được vũ trụ bên ngoài tạo vật thần có thể là bởi vì chạm đến vũ trụ bên ngoài bí mật rời đi thượng nhiều thánh vực luân hồi thánh cảnh về sau hàn trần trong đầu liên quan tới vũ trụ bên ngoài tạo vật thần ký ức chỉ tại không ngừng làm nhạc vì tồn tại ký ức hàn trần liền lợi dụng phản trật tự p h á p tắc năng lượng làm che đ ạ i tầng sau đó dùng nguyên thủy hỗn độn p h á p tắc mô phỏng vũ trụ bên ngoài tạo vật thần dùi xuống cái kia một đạo ánh mắt bởi vì dính đến vũ trụ bên ngoài tồn tại hàn trần không xác định để mà đối địch sau lại có cái gì đại giới cùng tác dụng phụ cho nên một mực không dám chân chính nếm thử mà bây giờ kiếm ấn tượng h tôn lấy bất hủ đế hoàn g cảnh xuất thủ kiếm quan g càng là bao hàng nguyên thủy ngũ đế cùng hỗn độn đại chủ kịch chiến năng lượng tổng cộng hàn trần muốn ngăn cản chỉ có phương pháp này phản vũ trụ chi lực hàn trần thôi động phản vũ trụ chi lực cưỡng ép đã sáng tạo ra một mảnh không khỏi đại vũ trụ pháp tắc quy luật khống chế địa phương sau đó điên cuồng rót vào nguyên thủy hỗn độn pháp tắc năng lượng lấy nguyên thần quan tượng trong đầu hồi ức dầm dầm dầm cùng lúc đó kiếm ấn tượng tôn đẻ ép tự hình kiếm quan bay xuống mà xuống kiếm quang phong mang chỉ. giờ vũ trụ ở giữa điểm xuất phát thời gian tầng không ngừng bạn mẹo sụp đổ mắt nhìn thấy tự hình kiếm quan g liền phải đem hàn trần cả người tồn tại trực tiếp chu d i ệ t nguyên thủy hỗn đ ộ i p h á p tắc năng lượng rốt cục bắt đầu ngưng tụ hàn trần trong đầu ký ức t c h tạch tạch liên quan đến vũ trụ bên ngoài tạo vật toàn bộ giờ vũ trụ ở giữa điểm xuất phát thời gian tầng bắt đầu lan tràn từng đạo kinh khủng vết nước màu đen giống như mây khói giống như lưu chuyển nguyên thủy hỗn đ ộ i p h á p tắc năng lượng dần dần ngưng hiện ra một b ư c mơ hồ hình tượng tới mặc dù nhìn không do lắm thậm chí kiếm ấn thượng tôn đều không thể kịp phản ứng hàn trần ngưng hiện ra hình tượng đến cùng là cái gì. nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng trong tấm hình cái vũ trụ kia hàng rào khe hở bên ngoài tạo vật hướng nơi này quăng tới chú ý ánh mắt vâng kiếm ấn tượng h tôn cùng cái kia đạo ánh mắt nhìn nhau trong nháy mắt cả người pháp tắc không xương liền bắt đầu sụp đổ phân giải dưới bàn tay lăng không ấn xuống kiếm q u a n g cơ h ổ khoảnh khắc băng diện đây là kiếm ấn tượng h tôn đã là bất hủ đế hoàn g cảnh hắn cảm nhận được đồ vật tự nhiên muốn so hàng trần càng nhiều hắn hai mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin quan man dù là cả người tử vong đã không thể n g ư ờ chuyển vâng cao vị diện tập trung mà xuống ánh mắt lệnh kiếm ấn tượng tôn trong nháy mắt mắt thậm chí ngay cả suy nghĩ tiếp nối thời gian đều không có nhưng càng kinh khủng chính là ánh mắt diệt s á t kiếm ấn thượng tôn vũ trụ bên ngoài tạo vật thần cũng không có cứ thế biến mất thậm chí tại hàn trần không còn tiếp tục đầu nhập nguyên thủy h ố n đ ộ n p h á p tắc năng lượng tình huống phía dưới hắn ánh mắt chậm dai thay đổi hướng phía hàn trần nhìn lại một loại nguy cơ to lớn cảm giác giống như dòng điện giống như khoáy động chạy trốn hàn trần toàn thân lông tơ vi v i run dậy vội vàng lấy luân hồi phát tắc năng lượng cùng phản vũ trụ chi lực ngưng tụ chôn bụi thần thuận hướng phía tự mình ngưng tụ bức tranh đanh tới vũ trụ t r ô n vùi thần thuật trực tiếp đem h i ể n hóa vũ trụ bên ngoài tạo vật thần bức tranh khu vực q u a n h diện tại tạo vật thần mục quang còn chưa triệt để chuyển hướng ngưng thực trước đó hủy đi cái kia một vùng vũ trụ thời không từ nơi sâu xa thậm chí còn có toàn bộ vũ trụ quy tắc hiệp trợ chỉ chờ triệt để tiêu tuyệt cái kia đạo bức tranh hàng chân vẫn có chút lòng còn sợ hãi dù chỉ là h i ể n hóa một ánh mắt vũ trụ bên ngoài tồn tại vẫn như cũ có thể đạo khách thành chủ ý đồ xâm lấn nhìn trộn cái khác vũ trụ thật sự là kinh khủng ô thở dài một vụ c h ọ hơi thở hàng chân nước mắt nhìn về phía nguyên sơ tri hải hỗn độn đại chủ thân ảnh vẫn tại nguyên sơ chi hải trung ương bất quá đây cũng là hỗn độn đại chủ nguyên thần h y ề n hóa cũng không phải là hỗn độn đại chủ bản thể bây giờ hàn trần tựa như là xâm lấn chủ nhân thân thể bệnh quẩn kiếm ấn tượng h tôn thì như là kháng thể nếu như kháng thể không cách nào tiêu diệt bệnh quẩn thân là chủ nhân hỗn độn đại chủ liền đối hàn trần không có biện pháp trước hấp thu nguyên sơ chi lực hàn trần không do dự nữa cấp đến nguyên sơ chi hải phía trên bắt đầu luyện hóa nguyên sơ chi lực nguyên sơ chi lực bản thân liền là thuần tí nhất tự nhiên nhất vũ trụ nguyên thủy năng lượng luyện hóa không hề khó khăn mà lại theo hấp thu quá trình hàng trần thời gian p h á p tắc liên hoàn quả nhiên đang không ngừng bệnh hoàn thiện tốc độ so bên ngoài không biết nhanh hơn bao nhiêu phải biết luân hồi cổ vương thời gian tu luyện p h á p tắc liên hoàn không có đặc thù tài nguyên tu luyện tình huống phía dưới chỉ có thể dựa vào một năm rồi lại một năm sống sót tích lũy bệnh có thể coi là lá long l trấn vũ dạng này sống chục tỷ năm vũ trụ đỉnh phong trí cường đều không thể đem thời gian p h á p tắc liên hoàn bệnh hoàn chỉnh có thể nghĩ thời gian p h á p tắc liên hoàn phức tạp cùng dài dòng nhưng tại nguyên sơ chi lực thẩm tấu vào h à n trần thời gian phát tắc liên hoàn cơ hồ lấy mỗi dây vạn năm tốc độ bệnh hoàn thiện cũng không chỉ chỉ là thời gian p h á p tắc liên hoàn cái khác p h á p tắc liên hoàn đồng dạng đều chiếm được cường hóa chỉ là không có cái nào p h á p tắc liên hoàn cùng thời gian p h á p tắc liên hoàn có gần như vô hạn trường thành tính toàn bộ hấp thu nguyên sơ chi lực quá trình dị thương s ả n khoái hàn trần tại không gián đoạn khoái c ẳ n g cọ rửa dưới cơ hồ đã hoàn toàn trầm mê trong đó cũng không biết đi qua bao lâu một đạo cầu n g u y ệ n thanh â m bỗng nhiên tại hàn trần trong đầu quanh quẩn hàn trần cầu ngươi nhanh lên trở về đi và cầu ngươi đây là hàn trần cố gắng nghĩ lại đạo thanh em này chủ nhân kỳ quái rõ ràng cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra đến cùng là ai nhưng chết lặng say mê nguyên thần cuối cùng được v ẻ thanh tỉnh từ nơi sâu xa một cái huyết mạch tương liên hẳn giống để hàn trần tìm được bản thân nguyên thần khôi phục neo điểm tại thời gian tổ hong bên trong long y dưỡi quỷ cối cầu nguyện đại điện hướng phía thời gian nguyên thủy bất hủ đế hoàng tượng thần cầu xin hở ra trong bụng thai nhi nhịp tim giống như nặng trống giống như tỉnh lại thân ở giờ vũ trụ ở giữa điểm xuất phát thời gian tầng bên trong hàn trần Y Y ý ý hàn trần mí mắt tựa hồ đẻ ép một toàn núi cao cả người tựa như là ác mộng giống như khó mà mở to mắt cũng may vị trí chỗ đại vũ trụ hiện tại thời gian tầng long y dưỡi trong bụng thai、nhi. lấy huyết mạch tương liên ràng buộc không ngừng để hàn trần nguyên thần thanh tịnh a hàn trần phát ra một tiếng như dã thu c ầ m nhẹ khó khăn mở to mắt dẫn đầu đập vào mi mắt là cơ hồ đã hoàn toàn khô cạn nguyên sơ chi hải nhưng mà kinh khủng nhất là hắn phát hiện mình ngay tại cái nào đó to lớn tồn tại thể nội hắn cố gắng muốn cùng chung quanh sền xệ huyết nục rút ra thống khổ không t u a gì lột giá huyết nục của mình đau nhức cái này cùng hấp thu nguyên sơ chi lữ lúc tạo thành tương phản to lớn thậm chí một thanh em nói với mình không muốn như vậy làm nhưng hàn trần vẫn như cũ cắn răng sẽ rách chung quanh huyết nục từ đó chui ra một nửa thân thể chờ hắn n ử a thoát ly với to lớn cá thể tồn tại lúc mới phát hiện tự mình chỗ dung nhập không phải những vật khác mà là hôn đ ộ n đại chủ hắn tại luyện hóa nguyên sơ chi lực cùng vũ trụ càng ngày càng phù hợp lúc hôn đ ộ n đại chủ cũng tại luyện hóa nguyên sơ chi lực cũng trở thành chân chính vũ trụ chi chủ nói cách khác luyện hóa càng nhiều nguyên sơ chi lực liền sẽ cùng hôn đ ộ n đại chủ tự động dung hợp thả ra kiếm ấn tượng tôn những thứ này cái gọi là thủ hộ giả chẳng qua là hôn đ ộ n đại chủ ngụy trang h ô n n ộ n đại chủ căn bản không ngại hàn trần đám người luyện hóa nguyên sơ chi lực dù sao hắn cuối cùng muốn luyện hóa là toàn bộ đại vũ trụ ở trong đó tự nhiên bao quát hàn trần cùng toàn bộ vũ trụ sinh linh chương 882, t cự thân huyết mạch giống gốc chương 882, t cự thân huyết mạch giống gốc không chỉ là tự mình hàn trần tại h ô n n ộ n đại chủ khổng lồ nguyên thần hiện hóa thân thể bên trong còn chứng kiến alinz thái lệ á n g u y ệ t lúa thần nữ long càn đám người bọn hắn cùng vừa mới hàn trần đã cùng hỗn độn đại chủ dung hợp thậm chí một phần thân thể đã tan g ã trên thân trên mặt tất cả đều là rác hốt trạm thần kinh liên hoàn a nhìn thấy cảnh này, hàn trần càng thêm quyết nhiên muốn thoát ly hỗn độn đại chủ kéo trên thân từng đầu g i á c hút thần kinh liên hoàn h á n n h â n thụ lấy bóc r a đau đớn phát ra như g i ã thú g a o thét giống như một cái thoát ly mẫu thể thai nhi giống như từ hỗn độn đại chủ trong thân thể thoát trượt mà xuống ngu xuẩn cá thể nhỏ bé lại yếu ớt chỉ có hòa làm một thể mới có thể không gì làm không được thậm chí đánh vỡ vũ trụ g ô n g cùng x i ề n xích trở thành chân chính siêu thoát giả hỗn độn độn đại chủ thanh â m xuất hiện tại nguyên sơ tri hải ở tại hư không tựa như cột lôi truyền bang ha hòa xóa bỏ tất cả cá thể tồn tại chỉ vì thành cựu bản ngươi dạng này ra h căn bản không xứng trở thành siêu thoát giả hàn trần chống đỡ lấy thân thể chậm rãi đứng lên thoát ly hỗn độn đại chủ hắn hấp thu nguyên sơ chi lực cơ hồ tất cả đều bị rút ra mà ra hắn hiện tại thực lực chẳng những không có mảy may tiến bộ ngược lại trở nên suy yếu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đã ngươi không n g u y ệ n ý vậy liền ở chỗ này chờ đến sinh mệnh kết thúc đi hỗn độn đại chủ la hầu đem nguyên sơ chi hải bên trong cuối cùng một sợi nguyên sơ chi lực thôn vệ hầu như không còn trong mắt đáng thương mắt nhìn hàn trần về sau thân hình chậm rãi biến mất hắn đã đánh nát tất cả cùng giờ vũ trụ ở giữa điểm xuất phát thời gian t ầ n tương liên thời gian t ầ n bây giờ giờ vũ trụ ở giữa điểm xuất phát tầng đồng đẳng với l og ram không có bất hủ đế hoàng cảnh giới không cách nào chữa trị vỡ vụ n thời gian tầng nói cách khác hàn trần sẽ ở thời gian này l og ram n ợ i cho chết mới thôi lưu lại một người cũng tốt chí ít có người có thể chứng kiến hắn triệt để siêu thoát vũ trụ trở thành chân chính tạo vật chủ hôn n ộ n đại chủ thân hình hoàn toàn biến mất về sau vũ trụ điểm xuất phát thời gian thời gian tầng bên trong liền lâm vào hoàn toàn tích mịch hàn trần nếm thử dùng hàng lúc đại hoang đỉnh lái rời thời gian tầng lại phát hiện đã không có được ra thật chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này hôn nội đại chủ bây giờ đã coi như là chân chính vũ trụ chi chủ luyện hóa thời gian tổ hong bất quá là vấn đề thời gian đến lúc đó thời gian tổ hong bên trong tất cả mọi người sẽ bị dung luyện xóa bỏ bao quát long ý ý ý cùng nàng trong b ụ n g hải tử không hàng trần thôi động hàng lúc đại hoang đỉnh điên cuồng xung kích thời gian tầng hàng rào chỉ là cho dù đụng nát thời gian tầng hàng rào bên ngoài cũng là đ e n kịp một màu hư vô thâm nguyên hàng trần thử vô số lần về sau rốt cục kiệt lực nhưng lại tại hắn nản lòng thoái trí thời khắc ánh mắt đột nhiên nhìn thấy khô cạn nguyên sơ chi hải đáy biển hiện lộ ra một vòng sâm tới kia là hàn trần cấp tốc cấp đến đáy biển quan sát cái kia bôi hiển lộ sâm bạch tới cái này đúng là một đoạn sâm sâm bạch cốt hắn lập tức dọc theo bạch cốt q u ý tích thanh trừ nguyên sơ chi hải đáy biển tích lũy thời gian bụi bặm cuối cùng đào đới ra một cái ti tan di hải mặc dù không biết ti tan là lai lịch thế nào mà lại ti tan di hải uy n ă n g cũng đã theo thời gian trôi qua triệt để tiêu không cùng phổ thông di hải cũng giống như nhau nhưng bàn tay chạm đến ti tan di hải trong nháy mắt hàn trần liền cảm giác nguyên thần chỗ sâu có loại không hiệu r u n động sau một khắc lam sát hệ thống số lượng lưu hóa thành bốn xoắn ốc kết cấu phát tắc liên hoàn tử trong cơ thể hắn phân ra thẳng lớp titan mi tâm ông chỉ một cái trước mắt titan toàn bộ di hải liền tản mát ra kim sắc quang lưu sau đó xương đầu mi tâm địa phương phá tan đến từ đó sinh trưởng ra một gốc tản r a vô hạn sinh cơ tận chứa ngàn vạn tạo hóa khí tượng thanh l i ê n tới titan di hải các nơi khớp xương đều nổi lên kim mang giống như chuyển v ậ n năng lượng giống như hướng phía thanh l i ê n bộ dễ lao đi theo titan di hải kim mang càng ngày càng mờ cây sen xanh kia lại trở nên càng lúc càng lớn cuối cùng thanh liêm chống ra cánh hoa tạo thành một cái màu đỏ đại sen bảo tọa tại bảo tọa bên trong q u a n quẩn lấy kim sắc nguyên sơ chi lực cơ hồ là trực giác thúc làm hàn t r ầ n lướt vào đài sen bảo tọa bên trên cơ hồ trong nháy mắt kim sắc nguyên sơ chi lực liền tự phát tiến vào hàn t r ầ n thể nội giúp hàn t r ầ n bệnh thời gian phát tắc liên hoàn tốc độ nhanh chóng là làm sắc nguyên sơ chi lực chỗ xa xa không kịp kim sắc nguyên sơ chi lực bệnh thời gian phát tắc liên hoàn bên trong còn bổ sung vũ trụ khởi nguyên chi mê tại vũ trụ kỳ điểm chưa bạo tạc trước đó kỳ điểm nội bộ là vô hạn tỉ mỉ không gian có thể cho dù là dạng này trong không gian cũng ra đời một cái sinh mệnh cự thân bản cổ thân thể của hắn thậm chí có thể thích ứ n g kỳ điểm nội bộ áp lực kinh kh bất quá k ỳ điểm không gian rất nhỏ áp lực lại to lớn không có cái khác sinh mệnh có thể cùng b ả n cổ đồng dạng ở chỗ này sinh ra thế là cự thần b ả n cổ liền đem hết toàn lực phá vỡ vũ trụ k ỳ điểm tại nổ lớn bên trong sáng tạo ra vũ trụ vũ trụ sinh ra về sau cự thần b ả n cổ vốn nhờ hao hết sinh mệnh năng lượng mà chết nguyên thần của hắn hóa thành nguyên sơ chi hải nhục thân thì tiêu mất phân hóa thôi hóa ra người lòng phượng kỳ lân tứ đại nguyên thủy loại theo thời gian diễn biến dần dần tạo thành vũ trụ sinh mệnh lớn phồn bình c ả tượng trừ cái đó ra cự thần bàn cổ còn để lại rất nhiều g e n giống gốc những gen này giống gốc không nhận vũ trụ q i tắc trói buộc có chút thậm chí tiến vào thế giới song song hàn trần chính là một trong số đó mà tại thế giới song song sau khi chết gen giống gốc liền sẽ trở về nguyên thế giới nhưng nếu như nguyên thế giới cá thể không có tử vong gen giống gốc loại sách tay mang b ố n có ý chí trở thành nguyên thế giới cá thể chủ nhân đây cũng là hàn trần xuyên qua chi mê về phần hệ thống thì là b à n cổ cự thần gen giống gốc tiên phú nó có thể là bất luận một loại nào tiên phú mệnh cách thần ký thần pháp hay là hệ thống lại biến thành cái gì đều xem gen giống gốc tại thế giới song song bên trong ý chí thôi hóa bây giờ hàn trần làm ghen giống gốc trở về bản cổ cự thần chỗ t o à n hóa ghen giống gốc lực lượng kích hoạt lên bản cổ cự thần cón sót lại lực lượng cũng chính là vũ trụ còn chưa hình thành kỳ điểm năng lượng hàn trần vi vi rủ xuống bế trong con người l ó e r a kim sắc văn mang suốt đời sở tu tất cả pháp tắc liên hoàn tại kim sắc nguyên sơ chi lực thôi hóa hạ bắt đầu không ngừng d u n g hợp một loại hoàn toàn mới pháp tắc liên hoàn c h ậ m rãi ngưng hiện đây cũng là đánh vỡ hết thể gông cùng xiềng xích cùng c h ó i buộc thần chi pháp tắc lực chi pháp tắc một đạo kim sắc ấn ký trậm rãi xuất hiện tại hàn trần mi tâm chờ hắn mở mắt lần nữa lúc thanh niên đã triệt để khô h ngước mắt nhìn một chút giờ vũ trụ ở giữa điểm xuất phát nguyên thủy tầng đưa tay nhẹ nhàng đạch một cái đầu ngón tay bắn ra kim sắc phát p ắ p năng lượng q u a n g nhận t r u n g điệp thời gian tầng cùng bị hôn đội đại chủ đánh nát thời gian hư vô tầng bị trực tiếp chém ra hàng c h â n nhấc chân lức vào kim sắc quang nhận chém ra thời gian tầng lối ra trong nháy mắt dáng lâm vĩnh h à n g bí địa thời gian tổ hong chương tám trăm tám mươi ba công phá thời gian tổ hong chương tám trăm tám mươi ba công phá thời gian tổ hong thời gian tổ hong vĩnh h à n g bí địa khi thật sự diệt thế đại hai tiến đến thời điểm mọi người mới phát hiện tự thân nhỏ vẽ cùng nội đấu đoạt quyền một cười trước một giây p ô thiên cái địa hoang giới cùng hỗn độn thần giáo vô số cường giả còn tại x u n g kích thời gian tổ hong tầng n g o à i cùng thời gian hàng rào sau một giây vô số hoang giới dị thú cùng hỗn độn thần giáo cường giả liền hóa thành l a n lộn hấp vụ ngưng làm cự đại vô bằng mà thần chân thân đầu hắn bên trên mọc ra một đôi kinh khủng tự giác sừng phong phảng vất có thể xuyên thủng như vũ trụ sáng l á c lưu con ngươi mang theo vô thượng huy ác thời gian tổ hong ngoại tầng thời gian hàng rào thậm chí không thể thừa nhận ánh mắt của hắn như muốn vỡ vụt mà hắn sáu con đủ để vây quanh toàn bộ thời gian tổ o n g cánh tay mỗi một đối đều nắm giữ lấy một loại cực hạn vũ trụ pháp thời gian nguyên sơ nửa người dưới của hắn thì là tráng kiện kinh khủng long tộc thân thể lớp v ả y màu đen tỏa ra vũ trụ phá diện trước đủ loại hai á c h lối lượn thân thể khổng lồ tại trong bóng tối vô tận như ẩn như hiện trên dưới quần quượt a ý c h i yếu kém người tại trực diện hỗn độn đại chủ trong nháy mắt nguyên thần liền lâm vào vô tận hoảng sợ cùng rối loạn bên trong ôm đầu quỳ xuống đất dít lên cho dù là ý c h i kiên định người cũng sinh ra một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ cùng e ngại ha ha ha ha ha h ỗ n độn đại chủ buông xuống ánh mắt phát ra cổn lôi giống như cổn t i ế u sau đó mở rộng trưởng khống thời gian bàn tay hướng phía thời gian tổ hong v ô a xuống đi cự thủ trong nháy mắt liền lướt ngang vô số thời gian hàng rào cách trở nhanh đến mức làm cho người tắt lưới nhưng tại thời gian tổ hong nội bộ mọi người xem ra cái cự thủ này lại là chậm chạp mà thế không thể đỡ nó chậm rãi là tút mà xuống cản trở hết thẻ quan mang thậm chí là vũ trụ nguyên năng toàn bộ thời gian tổ hong đám người đều cảm nhận được một loại khó tả kiềm chế cùng ngạt thở khi nó cùng thời gian hàng rào chân chính va chạm đến cùng một chỗ lúc ngay từ đầu cũng chưa từng xuất hiện cái gì kịch liệt bạo tạc trọn vẹn kéo dài mấy giây cùng loại với đáy biển băng sơn giống như vỡ tan thanh âm bắt đầu truyền băng lạc lạc lạc lạc rầm rầm rầm nột ngạt lại to lớn sau đó toàn bộ thời gian tổ hong như lạc như địa chấn rung động vô số người lung la lung lay thất tha thất thể vô số người thét trói thai vang lên chạy ngược chạy xuôi cùng ngoại tầng thời gian hàng rào kết nối thời gian tầng tổ hong không gian cũng theo đó vỡ tan ẩn thân trong đó đám người trong nháy mắt bị thời gian p h á p t ắ c năng lượng dòng lũ xung kích có hóa thành tóc trắng thơ trong nháy mắt chết giả có trở về sinh mệnh chỗ hóa thành một viên sinh mệnh trí vãn hôn nộn đại chủ bàn tay khẽ hộ đem vô số nguyên sơ chi lực từ những người này trên thân thu nạp mà ra dung nhập bản thân thế là hắn nguyên bản thân thể cao lớn càng thêm to lớn mấy phần mắt thấy có người chết thảm thời gian khác tổ hong trong không gian đám người trong nháy mắt kinh hoàng nhao n h a u rời đi chính mình sợ tại tổ hong không gian hướng phía long tộc thánh doanh thần sơn vĩnh hằng bí địa khu hạch tâm lao đi hôn nội đại chủ thấy thế phát ra tàn nhẫn kinh khủng cổng tiểu đến trưởng không tử vong hai tay hóa thành dòng lũ liên hỏa l ô i bạo ôn dịch tử vong p h á p tắc năng lượng hướng phía không có bảo hộ thời gian tổ o n g là đút mà xuống lại tại lúc này một con toàn thân tản ra thuần mạch sắc thánh q u a n cự giáp kỳ lần từ thời gian tầm chỗ sâu cường cấp mà ra tại nó trên lưng còn ngồi thánh khiết mỹ lệ thánh doanh sơn mẫu kỳ h lân hướng phía hỗn độn đại chủ thân thể của tùng thánh doanh sơn mẫu dùng hồi sinh bình ngọc hút đi là t ú t mà xuống tử vong pháp tắt năng lượng rốt cuộc hiện thân ha ha ha hỗn độn đại chủ phát ra nặng nề lại mang theo t r ù n g điệp khản khản tiếng cười sáu con đại thủ lấy sáu loại vũ trụ trí cường lực lượng hướng phía vĩnh hằng chi chủ cùng thánh doanh sơn mẫu khép lại mà tới chi chi chi sáu loại trí cường năng lượng vũ trụ hóa thành một cái năng lượng phong ấn q u a n cầu đem vĩnh hằng chi chủ cùng thánh doanh sơn mẫu lũng nhập trong đó vĩnh hằng chi chủ thu nạp tất cả lực lượng lại lần n đỉnh đầu cự giác đột nhiên sáng lên sáng trói vô cùng quan g mang tới sau đó chống đỡ đầu sông nát hỗn độn đại chủ năng lượng phong cấm mang theo thánh doanh sơn mẫu đụng đầu và hỗn độn đại chủ trước ngực và n g giống như cộng công giận sờ bất chu sơn vĩnh hằng c h i chủ đem hết toàn lực sừng đầu quan g mang giống như là xí diễm giống như tan mở hỗn độn đại chủ ngực sau đó thánh doanh sơn mẫu hóa thành một viên lưu quang l ư ớ c và o hỗn độn đại chủ trong ngực cơ hồ trong né mắt vô số dây leo bộ dễ tải hỗn độn đại chủ n ự c bên trong lan tràn sinh trường không ngừng hấp thu hỗn độn đại chủ sinh mệnh lực hỗn độn đại chủ đầu tiên là một thanh nắm v đem vũ trụ cuối cùng một đầu kỳ lân bóp nát đồng thời cái khắc bàn tay thì bắt đầu xé rách từ ngực lan tràn sinh trưởng mà ra dây leo chỉ là những thứ này dây leo bộ dễ xâm nhập hắn cá thể tồn tại p h á p tắc khung xương bên trong mỗi một lần xé rách đều sẽ tương đương thống khổ càng kinh khủng chính là những thứ này dây leo bộ dễ lan tràn tốc độ v ừ a xa hỗn độn đại chủ xé rách tốc độ trong nháy mắt liền đem hỗn độn đại chủ toàn bộ thân hình quấn quanh ba o quả có thể mắt nhìn thấy hỗn độn đại chủ s ắ p bị hoàn toàn trói buộc thời điểm một câu n g u y sơn luyện hóa chi hỏa bỗng nhiên từ hỗn độn đại chủ thân thể bên trong một phát a dây le tại nguyên sơ luyện hóa chi hỏa đốt đốt dưới cấp tốc khô héo hóa thành màu đen cho tàn tung bay tiêu tán núi mẫu thánh doanh thần sơn khu thánh doanh các đệ tử cảm nhận được núi mẫu khí hơi thở tiêu tuyệt đều là bi thống rơi lệ chỉ bằng các ngươi ngay cả bất hủ đế hoàn g cảnh đều không thể đột phá cũng nghĩ trở ngại bản tôn h ô n độn đại đồng h ô n độn đại chủ gào thét không ngừng lập tức lại lần nữa hiển hóa vô số thiên t hai hướng phía thời gian tổ hong lật út mà xuống v â n trong lúc nhất thời vô số thời gian tổ o n g thời gian t ầ n g khu vực trong nháy mắt bị thiên thai sầm lớn vô số người tại tử vong ôn dịch, luân hồi cối say, thời gian thư không băng diệt bên trong mệnh vẫn hy sinh hôn đ ộ i đại chủ buông xuống đầu lâu mở ra miệng lớn điên cuồng thu liễm lướt đi nguyên sơ chi lực thực lực cùng hình thể lại lần nữa tăng gọn nho nhỏ thời gian tổ hong bên trong trọn vẹn đã dung nạp vũ trụ một phần ba nguyên sơ chi lực trốn ở chỗ này sinh linh nguyên sơ chi lực xa so với ngoại giới sinh linh muốn n ồ n g đậm cường đại hơn nhiều được nhiều chỉ cần luyện hóa cả viên thời gian tổ hong liền có thể trở thành chân chính vũ trụ chi chủ hôn nội đại chủ ánh mắt tham lam nóng bỏng nhìn về phía long tộc thánh doanh vĩnh hằng bí địa tam đại khu h ồ n tâm nguyên sơ chi lực đầu năm nhất, nhất định là long tộc bất quá hắn quen thuộc đem tốt nhất điểm tâm lưu tại cái cuối cùng ăn cho nên tiên thánh doanh sau vĩnh hằng bí địa lại long tộc ha ha ha ha ha cảm thấy có quyết định hôn n ộ n đại chủ liền lần nữa vung xuống k ì n h thiên cự thủ hướng phía thánh doanh thần sơn khu vô tới ấu tiểu đệ tử rút lui trước nhập long tộc khu nơi này có chúng ta đ ị n h lấy thánh doanh thần sơn thánh vực rất nhiều luân hồi cổ vương trường lão nghĩa bất dùng từ địa đỉnh đi lên thực lực nhỏ yếu đệ tử hộ tống càng thêm nhỏ yếu tuổi nhỏ đệ tử rời đi rút lui hướng long tộc sư phụ mậu thân sư tôn ta không muốn đi thánh doanh thần sơn phần lớn là tuổi nhỏ nữ đệ tử những thứ này nữ hoa từng cái mi tâm điểm dấu đỏ lui vào lòng tộc khu lúc khóc bù lu bù loa làm lòng người đau vừa bất đắc dĩ chương 884, t r u n g q u ố c chi chiến t r ư ờ n g 884, t r u n g q u ố c chi chiến oanh hỗn độn đại chủ cự thủ vung xuống toàn bộ thánh doanh thần sơn khu trong nháy mắt sụp đổ đông đảo thánh doanh thần sơn luân hồi cổ vương theo thời gian tổ h ong khu cùng nhau vang d i ệ t thấy cảnh này lui vào lòng tộc khu thánh doanh thần sơn nữ hoa nhóm lần nữa khóc thành một mạnh giải quyết xong thánh doanh、thần、sơn hỗn độn đại chủ lần nữa hốt mạnh nguyên sơ chi lực sau đó vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía vĩnh h à n g bí đ i ệ a bên trên đều lên cho ta nhất định phải đứng vững tổ nguyên sơn thấy thế lập tức mệnh lệnh đông đảo vĩnh h à n g bí đ i ệ a luân hồi cổ vương tiến lên bán mạng tổ nguyên sơn các ngươi tổ gia độc chiếm thánh vực hơn phân nửa tài nguyên như thế sinh tử nguy nan thời khắc tổ gia cường giản nên làm gương tốt đi đầu trên đỉnh tại nhiều năm tranh quyền đoạt thế bên trong vĩnh h à n g bí địa lực ngưng tụ sớm đã không còn cho dù là loại thời điểm này vẫn tại qua lại lôi kéo chỉ trích mắt thấy hỗn độn đại chủ đã nâng lên diện thế cử thủ tổ nguyên sơn lúc này quyết tâm trên mặt lộ g a cùng g ữ tợn tri sắc tổ g i a tổ nguyên sơn nguyện đầu nhập vào đại chủ thay đại chủ đánh hạ vĩnh h à n g bí đ i ệ a không đợi cái k h á c vĩnh h à n g bí đ i ệ a luân hồi cổ vương kịp phản ứng tổ nguyên sơn liền dẫn l ĩ n h tổ g i a cường giả tiên hạ thủ bí cường thế là không đợi hỗn độn đại chủ độc thủ vĩnh h à n g bí đ i ệ a liền nhấc lên một mảnh l o ạ n chiến tổ nguyên sơn nguyên lai tưởng rằng lâm thời đầu nhập vào sẽ lấy được hỗn độn đại chủ loạn mắt xanh ai ngờ vĩnh h à n g bí đ i ệ a loạn chiến thời điểm hỗn độn đại chủ diệt thế đại thủ liền không chút lưu tình chụt lại và a toàn bộ vĩnh hằng bí địa khu h ạ c h tâm trong nháy mắt vỡ vụn thành cắt vã ở trong đó kịch chiến nhiều mặt gia tộc thế lực cùng nhau diệt vong. tổ nguyên sơn lợi dụng trong tộc cường giả xem như tấm mục may mắn sống sót sau đó hướng phía long tộc khu một đầu đã đâm tới bằng hữu cứu ta phong kín tuyệt không thể để bực này âm hiểm tiểu nhân tiến đến thay thế long càn tạm thời chấp trưởng long tộc đại quyền long khôn lập tức hạ lệnh long tộc tàn quân cường giả lập tức phong kín thời gian tầm đem tổ nguyên sơn ngăn tại bên ngoài các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa bạch nhã lan g các ngươi vị trí thế nhưng là vĩnh hằng bí địa thời gian tổ hóng thả ta đi vào tổ nguyên sơn t h quá hóa giận có thể long tộc toàn thể trên dưới đều là cùng chung mối thủ mà nhìn chằm chằm vào tổ nguyên sơn các ngươi tổ nguyên sơn còn muốn chửi đầm lên thời điểm đống nhiên l ư n g phát lệnh sắc mặt hắn khẽ giật mình khoe miệng vi vi rút rút y để nén nội tâm cực hạn sợ hãi chậm rãi quay người chỉ gặp một viên cự đại vô bằng đầu lâu ngay tại trước mắt của hắn vi vi vông xuống ánh mắt bên trong tràn đầy m ị a mai cùng lãnh ý đại chủ tổ nguyên sơn hai đầu gối quỳ xuống đầy mặt lấy lòng định nọ chi sắc có thể đại chủ hai chữ bất quá vừa mới mở miệng cả người liền hôn đ ộ t đại chủ miệng lớn vất vào rõ ràng có rắc văng ngừng ngắt thanh âm giống như cắn phát nổ một đông hoa sinh đậu giống như nhẹ nhõm đơn giản nghiền sát tổ nguyên sơn về sau. hôn nội đại chủ mới đưa ánh mắt nóng bỏng đặt ở lòng tộc khu vực bên trong là nguyên sơ chi lực dạy đặc nhất chủng tộc vì biểu đạt bản tôn tôn trọng c ũ n g yêu thích bản tôn đem một mục đem các ngươi toàn bộ n u ố t vào để tránh các ngươi gặp vô vị thống khổ nghe nói lời này lòng tộc khu vực bên trong đông đảo lòng tộc cấu tử đều là dọa đến gào khóc lại tại lòng người bảng hoàng thời khắc có người ăn nói mạnh mẽ địa lớn tiếng ăn đ ổ i chư vị chúng ta phụ huynh tỷ đệ đều đã chế tử bọn hắn chưa từng lùi bước đầu hàng qua chúng ta cũng không thể dù là chết lòng tộc tôn nghiêm cũng không thể vứt bỏ yên tâm l à n thái hư cổ long nhất tộc công ch Ta đem đứng tại trước người của các n g ư ơ i cùng các n g ư ơ i cùng nhau đối mặt tử vong long y dĩ dị tiến lên đứng ở đám người đoạn trước nhất long tộc đại kiếp về sau nàng đã rút đi thiếu nữ ngây ngô nàng bây giờ nghiễm nhiên như là mẫu thân có long tộc chi mẫu phong phạm cùng khí độ nàng đầy mặt không sợ địa đứng tại tất cả mọi người phía trước ngước mắt nhìn xem thời gian tổ hong bên ngoài cự đại vô bằng hôn đội đại chủ không có chút nào sợ hãi mắt thấy long y dĩ ý ý bụng dưới đã cao lòng nhưng như cũng đứng tại tất cả mọi người phía trước từ nhỏ đến lớn một mực không phục ngân hà cự long nhất tộc công chúa long h u ỳ n sắc mặt nào nào sau đó bị kích phát ra vô hạn dũng khí lại không sợ hai tiến lên kéo lại long y ý ý ý ỉa mặt tay đồng sinh cộng tử đồng sinh cộng tử mỗi mỗi long linh nhi tiến lên kéo lại long y ý y ỉa một bên các tay sau đó càng ngày càng nhiều long tộc tiến lên kéo lại tay của nhóm trường tất cả mọi người đầy mặt quyết nhiên ngước mắt nhìn thẳng hỗn độn đại chủ tốt chỉ có dạng này long tộc mới xứng bản tôn chính miệng l u y ệ n hóa hỗn độn đại chủ đầy mặt k h ó ả ý sau đó mở ra miệng lớn hướng phía toàn bộ long tộc khu thôn phệ mà xuống theo miệng lớn bao quát mà xuống vô tận đen nhánh giống như thủy chiều bao phủ lấp úc Kim mang thế gần, không thể cùng t n doanh h thần mắt lại, ra đỡ á t nước mắt tới. hôn g tại nội m đại chủ thống khổ gào thét lui lại chờ hắn nhìn thấy kim mang ngưng tụ thành bóng người về sau đầy mặt khó có thể tin là ngươi đây không có khả năng long tộc khu đám người nghe tiếng nhao nhao mở mắt hàn trần long y dưới y, y dẫn đầu nhận ra hàn trần bóng lưng giấu ở nội tâm y ế u đất cùng sợ hai toàn bộ hóa thành kích động cùng nước mắt vui sướng tuôn ra hớp mắt vừa mới có lực lượng kia là hỗn độn đại chủ từ hàn trần thể nội cảm nhận được một loại thiên địch giống như áp chế hán đản sinh tại nguyên sơ chi hải xem như bàn cổ cự thần một cái khắc ghen giống gốc lại từ thức tỉnh bản thân ý chí lúc liền có một loại đem tất cả trở về bản nguyên lần nữa khôi phục hỗn độn năm thứ nhất đại học thống ý chí cùng đại dùng mà cự thần bàn cổ thì là đột phá hạn chế đánh vỡ hết thể gông cùng xiềng từ cả hóa thành vô số cái tồn tại ý chí đại biểu có thể nói cái này hoàn toàn là hai loại tương phản lực lượng hàn trần không để ý đến hỗn độn đại chủ trần kinh chỉ là quay đầu đưa cho long y ý ý ả một cái an tâm ánh mắt sau đó mới quay đầu nhìn về phía hỗn độn đại chủ ánh mắt không có phẫn nộ không có sắc ý chỉ có vô hạn bình tĩnh cho dù ngươi cho dù ngươi đạt đến bất hủ đế hoàng lại có thể thế nào ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta a hỗn độn đại chủ không hiểu có chút run r à y trong lòng tự nhiên sinh ra một loại tuyệt đối sợ hãi ngoài mạnh trong yếu địa gạo thét hàng trần lạnh lùng mở miệng tiếp xuống ta sẽ một chiêu giải quyết người cho nên xuất ra người mạnh nhất chiêu số đến ha ha ha ha ha ha ha, một chiêu giải quyết r i ó n g dạng t ố t vậy liền để ngươi xem một chút bản tôn thực lực chân chính nhân quả lớn luật vũ trụ đảo n ị c h đại thuật hôn đ ộ i đại chủ sáu con cự thủ cao nắm mà lên sinh mệnh tử vong luân hồi hư không thời gian nguyên sơ sáu loại trí cường pháp tắc năng lượng dung hội nguồn gốc quả pháp tắc năng lượng sau đó mạnh mẽ vô hạn nhân quả pháp tắc năng lượng chiếu dọi ra toàn bộ đại vũ trụ hư ảnh tới sau đó liền như là vũ trụ nổ lớn chiếu lại giống như đảo nghịch đại vũ trụ hư ảnh bắt đầu từ hiện tại thời gian rút lui cuối cùng hóa thành một viên đen nhánh vũ trụ k ỳ điểm cho bản tôn chết hôn đ ộ n đại chủ chống đỡ nắm vũ trụ k ỳ điểm hư ảnh hướng phía hàn trần hung hăng nện xuống vô hạn tỉ mỉ vũ trụ k ỳ điểm hoành ép mà xuống tất cả vũ trụ pháp tắc đều phá diệt h à n t r ầ ấ n nước mắt nhìn xem khuôn mặt dữ thợ sắc ý đồng bộ hôn đ ộ n đại chủ vi vi nhắm lại con người hai bàn tay hướng phía đỉnh đầu hư nắm k é p lại ông đồng dạng lực lượng bộ phát sinh mệnh tử vong luân hồi hư không thời gian nguyên sơ lục đại trí cường p h á p tắc năng lượng tại hai tay của hắn ở giữa dung hợp dần dần biến thành kim sắc lực chi p h á p tắc năng lượng trong miệng hắn thì thảo phản phất nói một mình giống như thần thuật sáng thế âm kết thúc kim sắc lực chi p h á p tắc năng lượng rót thành một thanh kim sắc cự phủ lưỡi búa bên trên ngưng tụ năng lượng đã không còn cực hạn tại ba t r i ề u mặt phẳng mà là lấy bốn t r i ề u năng lượng ngưng t ụ thể đón hành ép mà xuống vũ trụ k ỳ điểm hung hăng đánh xuống làm kim sắc lưỡi búa cùng vũ trụ kì điểm đụng vào trong n á y mắt vô hạn bạch mang kích phát mà ra thời gian dừng lại chương tám trăm tám ư ơ i lăm trở về lam tinh hoa h ạ hải lan thành phố thời gian trung tuần tháng tám mặc dù đã lập thu nhưng thời tiết như c ũ n ó n g bức c ũ may hôm nay đầy đủ mát mẻ trước kia liền tí tách tí tách dưới mặt đất lên tiểu vũ nam nhân tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng thật giống như chưa hề ngủ được như thế an tâm sảng khoái qua kéo màn cửa sổ ra nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh sát hoàn toàn như trước đây chỉ là trước đó chưa từng chú ý tới đối diện lão cũ nát cư xá vậy mà đổi mới quay đầu mắt nhìn đồng hồ treo tường phát hiện kim đồng hồ không biết lúc nào đã ngừng chuyển c ũ may hắn đồng hồ sinh học vẫn như cũ đúng giờ nhanh chóng mở cửa phòng hỏi một chút mẹ mấy giờ rồi phòng ta đồng hồ làm sao không chuyển rồi mẫu thân phản hồi tới có chút trì hoãn trả lời thanh âm mang theo vẽ kích động hưng ấ n bảy giờ rưỡi còn sớm không còn sớm nam nhân vội vã rửa mặt sau đó mở ra tủ quần áo thay đổi tuần bổ chế phục đôi tấm gương chỉnh ngay ngắn cảnh m ũ ra phòng ngủ liền định trực tiếp đi đơn vị ai cho ngươi bao hết sủi cảo cao tuổi nữ nhân bọn ra phòng bếp nhắc nhở ban đêm trở về lại ăn đơn vị một đống lớn sự tỉnh trở lấy xử lý đâu nam nhân phủ thêm áo khoác xuống lầu lái lên xe của mình liền đi hướng hải lan thành phố tuần bộ cục khi hắn lái xe của mình từ đến cũ thành khu tuần bộ cục cửa áp lúc trước tự động phân biệt biển số xe cửa áp vậy mà không có chủ động mở cửa nam nhân ấn hai lần loa cầu bảo an lão n ư u sách lấy giữ ấm c ù n g đi ra hắn quay kiếng xe xuống n ạ o báng nói ra làm gì môn này áp làm sao ngay cả người mình cũng không nhận ra không phải liền là vụ trộm đem ngài rượu cho h ẩn nấp rồi à, về phần xóa ta bảng số xe a bảo an lão nhu hai mắt một tròn có loại không hiệu kích động cùng hưng ấ n ta liền biết là tiểu tử ngươi ngài a cũng đừng uống tổn h thương thân thể còn chậm trễ sự tình nam nhân q u y n đ ủ đi lặc đi vào đi hôm nay thế nhưng là n g ư ờ i l ễ lớn lao n g h u cười h í p mắt mở ra xe áp l ễ lớn nam nhân sắc mặt nghĩ hoặc chỉ là còn chưa kịp kỹ càng hỏi thăm phía sau xe liền theo lên loa dẫm ly hợp hột số nhẹ nhấn ga buông tay sát xe đôi khói quản phun nhàn nhạt b ạ c khí nhẹ nhàng linh hoạt địa chạy qua cửa áp dừng xe xong nam nhân lập tức tiến về tự mình bộ môn tại cửa ra vào đánh thẻ sau đó đi hướng tự mình công vị văn phòng vẫn là ban đầu dáng vẻ không quá sớm đến mấy người bên trong nhiều khuôn mặt mới làm hình sự đặc chiến tổ tổ trưởng tổ bên trong tiến vào người mới hắn vậy mà không biết đội trưởng cú may lão thủ hạ vương đại minh vẫn còn ở đó trong tổ lúc nào tiến vào người mới ta làm sao không biết nam nhân ngồi ở tự mình công vị bên trên thuận tay lật lên vụ án vật liệu hắc vương cường bay vụ án kia vật liệu đâu ta rõ ràng đặt ở nơi này nam nhân cốc mày hỏi thăm trước mắt vương đại minh có thể ngẩm đầu một cái hắn lại phát hiện toàn tổ đội viên không hẳn là toàn cục các đồng nghiệp không biết từ chỗ nào xông ra một mạch tràn vào phòng làm việc của mình cái này nam nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vương đại minh liền dẫn đầu xuất ra pháo hoa ống b ì n h một tiếng kéo bạo ngũ thải tân phân hệ giả cạ lễ mang bay rơi một phía sau đó tất cả mọi người chăm miệng một lời đầy mặt mừng rỡ hô to hoan nghênh lý anh hùng trở về làm cái gì a các ngươi cái này đều thế nào lý cao sơn không rõ ràng cho lắm có thể khỏe mắt lại không tự chủ được đ i ệ u lăn ra n h i ệ t lệ trong lòng tự nhiên sinh ra một loại mừng rỡ cảm động cảm xúc tới sau đó đám người lui tán một người mặc cấp bậc cao nhất liệt ma giả chế phục thiếu nữ từ đó đi ra đầu tháng lý cao sơn hơi s ữ n g sở người ngốc tại nguyên chỗ tiểu cô nương này không phải vừa tốt nghiệp trung học là hắn mới mang đồ lệ a lúc nào thành liệt ma giả buột đội trưởng cố nguyệt sơ lấy xuống cảnh ngũ trong mắt chứa n h i ệ t lệ không để ý lý cao sơn kinh ngạc trực tiếp nào h tới ôm lấy lý cao sơn đội trưởng hoan nên trở về nha ân lý cao sơn mặc dù không rõ tình huống như thế nào nhưng vẫn là bị thiếu nữ cảm xúc lây nhiễm vỗ nhẹ thiếu nữ phía sau lưng an ủi nó cảm xúc tỉnh lại sau giấc ngủ giống như là u ố n g nhỏ nhặt giống như không hiểu cảm thấy mình đã mất đi nào đó bộ phận ký ức cho dù là lại thế nào cố gắng nghĩ lại cũng nhớ không nổi đến nhiều lắm là đầu góc chỗ sâu giống như là bị điện g i ậ t kim cương đục mở giống như nhói nhói nhìn một chút tự mình vị trí hoàn cảnh triệu tuyết hơi s ư ơ n g sở vậy mà tại trong nhà nàng nhớ kỹ chính mình cái này thời điểm không nên tại quân bộ phòng thủ võ vương tha kỳ quái mặc dù không nhớ rõ ở giữa đến cùng trải qua cái gì có thể nghe đến phòng ngủ trượng phu cùng nhi tử khí tức quen thuộc về sau nàng khoe môi không khỏi vi vi d ư ơ n g lên nàng không ở nhà hai cha con đem phòng ngủ đều nhanh náo thành ổ heo triệu tuyết bất đắc di cười rời giương bắt đầu chỉnh lý phòng ngủ đợi nàng mở ra cửa phòng ngủ trùng hợp nhìn thấy trượng phu vương t i ệ u huy dẫn theo bao trùn rau quả về nhà hiếm thấy ngươi sớm như vậy chuẩn bị bữa sáng hôm nay là thế nào triệu tuyết tò mò hỏi vương t i ệ u huy người rõ ràng sửng sốt một chút đưa tay đỡ dậy tính mắt r ù i dùi mắt kính lại thả tay xuống lúc con mắt rõ ràng hồng nhuận mấy phần lóe ra không hiểu nước mắt thế nào triệu tuyết lập tức lo lắng địa ngên đón tiếp lấy vương t i ệ u huy ném túi ôm lấy triệu tuyết ôm thật chặt người sao thế mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng triệu tuyết vẫn là ôm lấy trượng phu của mình cho hữu lực ôm không có gì chỉ là người một nhà rất lâu đều không có đoàn tụ qua ta có chút cảm động vương thiệu huy âm thanh run dậy vương ngạn lúc đ â u lại tại mù nướng triệu tuyết hỏi thăm ngạn lúc hắn đã thi được thanh long c h i ế n khu, giống như ngươi trở thành một tên quang linh tuần bên cạnh võ vương cũng nhanh đến nhà vương thiệu huy trả lời cái gì hắn hắn không phải mới thăng lớp mười a triệu tuyết ngạc nhiên vấn đề này trong lúc nhất thời rất khó giải thích vương thiệu huy lời còn chưa dứt một đạo thẳng thân ảnh cao lớn liền đội vội vàng địa lực vào gia môn triệu tuyết phản ứng đ ư c nhanh ánh mắt trong nháy mắt liền thấy do người đến là con trai của nàng vương ngạn lúc không sai nhưng trưởng thành rất nhiều mẹ đã là tuần bên cạnh võ vương vương ngạn lúc lớn tiếng kêu lên trên mặt đầu tiên là lộ ra mừng rỡ như điên khuôn mặt tươi cười sau đó lại biến thành khổ sở bị khuất biểu lộ thật giống như một con lạc đường c h o con tại trải qua một đêm mưa to về sau rốt cục thấy được mẹ của mình mẹ tiếng thứ hai n g hẹn nào khổ sở vương ngạn lúc ôm lấy triệu tuyết cùng vương triệu huy bắt đầu khóc ròng ròng mẹ ta rất nhớ ngươi tại quân đội đối mặt gian nan giường nào huấn luyện cũng không từng chạy qua nước mắt thanh niên giờ khác này khóc đến như cái ủy k u ấ t tiểu hài、mẹ. triệu tuyết mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì nhưng nàng biết mình nhất định bỏ qua cái gì mà lại cho mình người nhà tạo thành to lớn thương tích cùng thống khổ có lẽ nàng chết qua một lần triệu tuyết không có hỏi nhiều chỉ là đồng dạng trong mắt chứa nhiệt lệ địa ôm lấy trượng phu của mình cùng nhí tử tốt tốt tốt không khóc mẹ đây không phải trở về rồi sao tiểu tử ngươi đều đã lớn như vậy tiếng nói cuối cùng triệu tuyết cũng nghẹn nào chương 886, t h ầ n c h i thế giới chương 886, t h ầ n c h i thế giới không chỉ là lý thanh sơn cùng triệu tuyết tại lam tinh bên trên còn có rất nhiều người bị lịch chuyển nhân sinh kết quả vốn cho rằng chỉ là nghịch chuyển một chút nhân quả sẽ không lãng phí quá lớn khí lực có thể để hàn trần vạn vạn không nghĩ tới chính là một lần nghịch chuyển nhân quả tiêu hao so chém giết hỗn độn đại chủ la hầu còn một lớn mặc dù hắn đã là chân chính vũ trụ chi chủ nhưng cũng không có trái với vũ trụ lớn luật một kiện đồ vật hoặc là một cái sinh mệnh không thể vô duyên vô cớ xuất hiện hoặc biến mất một khi đánh vỡ cái quy luật này toàn bộ vũ trụ liền sẽ sụp đổ tan giã hàn trần là lợi dụng hỗn độn đại chủ còn sót lại nhân quả pháp tắc năng lượng cùng lực chi pháp tắc năng lượng từ bốn chiều thế giới tới tay cách qua vũ trụ lớn luật chế tài đương nhiên hắn cũng không chỉ là sống lại đã từng đồng bạn còn lặng yên vì người bên cạnh làm một chút đủ khả năng sự tính tỷ như trợ giúp tỷ tỷ hàn đ o a n ý cùng hàn điểm điểm mẫu nữ phá vỡ sinh mệnh năng cấp hạn chế trợ giúp mẹ con hai người tăng lên dài dàng dặp thọ nguyên đương nhiên còn có chu tuyết mây bất quá chu tuyết mây bên này không cần h à n phí sức sử dụng pháp tắc năng lực chỉ cần phối hợp chu tuyết vân tu luyện tinh đồ liền có thể trợ giúp chu tuyết mây liên tục đột phá hạn chế khuyết điểm duy nhất chính là chu tuyết mây thực lực hôm nay còn rất nhỏiếu không thể thừa nhận hàn trần lực lượng phản hồi liên tiếp hôn mê cũng may thời gian có rất nhiều hàn trần có thể chậm r về phần hồng nhan tôn g i a o trung linh múa a lê cùng vì chính mình sinh hạ một t ử hải tộc thánh nữ Eda, hàn trần tự nhiên cũng sẽ không bắt đ á i dù sao phân thân cùng thần tình vô phía dưới hắn có tinh lực có thể ứng phó hết thẻ thiêu chiến chính là long ý ý ý ý ý ý ở bên này có chút không chịu được nổi trăm năm qua long ý ý ý ý ý ý ý liên tục vì hàn trần sinh ra mười cái hải tử bây giờ tại long tộc hắn mỗi ngày đều muốn ứng đối một đồng cái dắm em bé làm ẩm ý A l i n x cũng không thích hải tử cho nên chỉ là thích dính tại hàn trần bên cạnh cùng nhau tại hoang giới trung tâm lĩnh hội vũ trụ đại đạo xem như hàn trần đ hàng trần tại hoang giới trung tâm chậm rãi mở mắt vô luận là nguyên thần vẫn là sinh mệnh năm cấp hắn đều đã đạt đến vũ trụ đ ỉ n h phong cái vũ trụ này đã không cách nào dung nạp hắn tiếp tục trưởng thành á liền d i ể n nhiên minh bạch hàn trần sau đó phải làm cái gì nàng mỉm cười thanh em không màng danh lợi yên tâm đi nơi này có ta đây hàng trần gật đầu đáp ứng tạ ơn dứt lời lời này cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc quang lưu hướng phía hoang giới bên trên đỉnh kích xạ mà lên và anh quang lưu như tiễn đem đen nhánh vô ngần hoang giới hư không mở rộng một đạo mũ thải miệng lớn đạo này miệng lớn hiển nhiên đã liên thông cái vũ trụ này vị diện cao hơn từ trong đó đổ xuống mà ra năng lượng bị quyệt mà kinh khủng hàn i u h trần hóa thân kim quan cuối cùng hoàn toàn lứt vào ngũ thải miệng lớn về sau ngũ thải miệng lớn mới chậm rãi chữa trị cuối cùng hoàn toàn biến mất không cách nào miêu tả cảnh tượng trước mắt vô số vũ trụ như là bọt xà phòng giống như nét chung một chỗ tạo thành to lớn vơ ngần b i ể n vũ trụ hàn trần từ trong đó một cái bọt xà phòng trong vũ trụ phi thăng mà ra liền như là từ trong hồ cá đột nhiên nhảy ra ngư nhi giống như hướng biển vũ trụ phía trên nhìn lại tương đạo như cự bia giống như đứng sừng sức thân ảnh cao ngất tại vũ trụ biển t r u n g quanh hàng chân ánh mắt căn bản là không có cách nhận biết những tồn tại này chân chính gương mặt chỉ có thể cảm nhận được những thứ này cự thần buông xuống mà xuống ánh mắt bên trong lẩn chứa vô thượng uy áp cùng kinh khủng tội duệ phi thăng nên c h ú trừ lại tại lúc này một đạo hạo hãn hùng vĩ thanh â m đột nhiên tại bầu trời truyền vang không đợi hàng chân kịp phản ứng một đạo cự thần liền chậm dai nhân xuống bàn tay khổng lộ rầm rầm rầm bàn tay từ trời rơi xuống mang theo chôn vùi số điểm báo nhớ vũ t r ụ kinh kh có người trong nháy mắt lấp lóe đến hàn trần bên cạnh bắt lại hàn trần cổ tay mang theo hàn trần hướng phía biển vũ trụ bên ngoài c ủ a cước nhưng hàn trần quay đầu nhìn thoáng qua tự mình phi thăng vũ trụ lo lắng vũ trụ bị cự thần hủy diệt yên tâm những cái kia vũ trụ là những thứ này thực thần nông trường bọn hắn sẽ không dễ dàng hủy hoại tự mình dựa vào sinh tồn căn cơ người kia tốc độ cực nhanh nhưng vô luận như thế nào đều khó mà đào thoát đỉnh đầu lật út mà xuống cự thủ cuối cùng thực sự hoàn toàn bất đắc dĩ người kia mới dùng ra toàn lực n i ệ m giây lát ngón tay hắn điểm tại mi tâm tùy ý tư tưởng một cái đã từng đi qua địa phương mang theo hàng trần trong nháy mắt lấp lóe m à tới hàng trần chỉ cảm thấy quanh thân hết thẹn cảnh tượng như bụi mù lăn lộn chờ đến lần nữa khôi phục bình thường ngũ r ấ n lúc cự thần chi thủ đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một chỗ nồng mụ quần quận tràn đầy cự thần di hải chiến trường tại chỗ này bên trong chiến trường tụ tập một đám người nam nữ già trẻ đều có khác biệt mang hàng trần chạy tới nơi này là cái thanh niên t ó ấ vàng mi tâm có một vết nứt giống như ẩn ký hoàng mao vừa tới một đám người liền xúc tới hoàng mao nhẹ nhàng thở ra phứ một đám người giới thiệu nói các vị cái này chính là mới vừa từ biển vũ trụ nông trường bên trong bay thăng mà đến đồn bạn tên gọi hoàng b a o nhìn về phía h à n trần h à n trần lập tức hiểu ý h à n trần hoặc có thể từ biển vũ trụ phi thăng lên đến thật có, có chút ó c tài năng có người giảm thán không cần lo lắng chúng ta cùng ngươi cơ hồ toàn bộ đều là phi thăng giả bất quá đại bộ phận đều là tự do vũ trụ phi thăng giả h à n trần nghi hoặc đ ị a hỏi t h ă m nơi này đến cùng là cái gì thế giới thanh niên tóc vàng giải thích nơi này là thần thế giới như ngân loại này vừa mới phi thăng lên tới thuộc về nguyên thần chỉ có ngưng tụ ra thần cách mới có thể trở thành chân chính thần nhưng cũng chỉ có cấp thấp nhất thần bị m ặ t các loại thần thần cách thần bị m ặ t các loại thần hàn trần không hiểu nó i ý trông thấy ta mi tâm ấn k ý sao đây cũng là ngưng tụ thần cách biểu tượng chỉ có ngưng tụ ra thần cách mới có thể sử dụng thần lực chỉ có thần lực mới phát động thần pháp chỉ có càng ngày càng mạnh mới có thể đối kháng những cái kiêng ư u t o à n trưởng không thần chi thế giới á thần ngươi vừa mới bắt đầu thanh niên tóc vàng giải thích ta nên như thế nào ngưng tụ thần cách hàn trần hỏi thăm cái này vấn đề mấu chốt nhất đơn giản chỉ cần không ngừng luyện hóa thần khí liền có thể dần dần ngưng tụ thần cách thần cách quyết định ngươi quyền hành trước ngươi tại tiểu vũ trụ chủ yếu tu luyện loại nào quyền hành đến nơi đây vẫn như cũ như thế đúng ngươi quyền hành là cái gì thanh niên t ó c vàng hỏi thăm hàn trần không rõ ràng cho lắm quyền hành không biết cũng rất đơn giản tập trung tinh thần ngưng tụ lực lượng trong cơ thể nó sẽ tự động hiển hóa ngươi quyền hành thanh niên t ó c vàng chỉ đạo hàn trần làm theo rất nhanh thể nội lực lượng hướng phía ngoại bộ hiển hóa tại đỉnh đầu hắn hiện ra một thanh kim sắc cự phủ hình thay tới、Hoặc、là chiến đấu quyền hành rất không tệ thanh niên tóc vàng đấy mắt lướt qua vẻ thất vọng bất quá cũng không biểu lộ ra hàn chân giả bộ như dáng vẻ cao hứng thu liễm lực lượng chỉ có chính hắn biết được kim s á c cự phủ có thể phân hóa xuất kim ánh sáng mà kim quan g có thể diễn hóa suất bất luận một loại nào đổ vào tới cho nên hắn chân chính quyền hành hẳn là sáng thế cùng sáng tạo chỉ là bởi vì hắn với cái thế giới này hiểu rõ rất ít còn không thể bộc lộ ra chân chính á c chủ bài tới liền ngay cả thanh niên tóc vàng thiện ác đều không thể xác nhận chỉ có thể tạm thời giấu dốt hô chấm dãi thở ra một ngụm trọc khí hàng chân nước mắt nhìn về phía đồng bộ quần quận thần c h i chiến trường đáy mắt l ó e ra sắc bén quang trạch sau đó chính là mạnh lên mạnh lên lại mạnh lên sau đó triệt để ở cái thế giới này đứng bước góc chân biết được thế giới này chân chính vận hành quy luật hết t r ọ o bộ